chương 468, phật đà ngọc phù cầu cứu khí tức xem ra ba tên kia hẳn là gặp phải phiền thoái tôn nộ g không thông qua ngọc phù lưu lại khí tức có thể đếm tích nhận ra được bên kia tình huống khốc liệt ba con tê giác tinh đồng loạt ra tay đều bị phật muôn một cái tiểu phật đà nhân bữa nếu như lại không đi qua cái kia ba con tê giác tinh đều phải chết hầu ca ngươi không phải nói đi sao làm sao bất động thiên đồng nguyên x o a y thấy tôn nộ g không chậm chạp bất động không nhịn được hỏi lưu lại lại đi ta lão tôn có việc đi xử lý một hồi vừa dứt lời tôn n g ộ không trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ thấy thế mấy người khác cũng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc mà thiên đồng nguyên x o a y thấy không cần khởi hành lúc này trở lại thanh lâu tiếp tục tu luyện đi tới kim bình phủ ngoài thành ba mươi km ở ngoài ba con tê giác tinh bị phật đà đánh thương tích đầy mình nằm trên đất không ngừng mà thổ huyết thoi thót liền các ngươi b a con yêu quái đang tìm hiểu phật giáo sự tình thật không biết các ngươi từ đâu tới lá gan nếu không có phổ hiển bồ t á t nhận ra được điểm này e sợ vẫn đúng là để cho các ngươi tìm tới tiểu phật đà hai tay tạo thành chữ thập tướng mạo đúng là ôn hòa chỉ có điều đáy mắt sát ý hiện lỗ hết nhìn trước mắt ba con yêu quái căn bản không có giáo hoa y tứ dù sao loại này tiểu yêu coi như thuần phục cũng vô dụng hơn nữa bây giờ chính là mấy đại bồ t á t vì là đối phó tôn nộ g không mọi người phí hết tâm huyết chuẩn bị thời điểm bất kỳ tiếng gió cũng không thể để lộ này ba cái tê giác tinh lúc này đ ụ n g vào làm sao cũng không thể sống tiếp được rồi các ngươi có thể đi chết rồi ta sẽ đem các ngươi nguyên thần triệt để đánh nát một tia không để lại phật đ a n h ạ đạo c h ọ t quanh thân phật quang lấp lóe dự định giết chết trước mắt ba con tê giác tỉnh đại ca chúng ta đều bóp nát ngọc phủ làm sao tiên gia còn chưa tới chẳng lẽ hắn dự định mặc kệ chúng ta sao phòng chưng là tiên gia cũng nhận ra được nguy hiểm không dám tới dù sao này phật đà thực lực nhưng là có đại la kim tiên a sớm biết liền chạy trốn tê giác đại ca nghe nhị đệ tam đệ nói trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời bọn họ chỗ này khoảng cách kim bình phủ ba mươi km coi như tới rồi thời gian khẳng định cũng không đủ mặc dù nói có thần thông nào cân đầu vân ngã nhào một cái mười tám ngàn dặm nhưng hiện tại mới vừa lộn nào phật đà liền có thể giết chết bọn họ nhị đệ tam đệ đại ca có lỗi với các người liền để ta chết ở các ngươi phía trước đi tê giác đại ca che ngực đứng lên nhìn chằm chặm phật đà hướng hắn đi đến như thế không thể chờ đợi được nữa muốn chết sao ta t á c thành các ngươi vừa dứt lời phật đà một bàn tay hướng tê giác đại ca vỗ một cái phía sau tượng phật hiện lên vàng c h ó i lọi bàn tay đánh út về phía tê giác đại ca đại ca mắt thấy bàn tay sắp nhấn chìm tê giác đại ca đ ỗ n g nhiên một đạo không đáng chú ý linh lực ở tê giác đại ca trước mặt ngưng tụ tuy rằng không đáng chú ý nhưng đưa bàn tay che ở bên ngoài người nào phật đà thấy mình thần thông bị ngăn trở lập tức để phòng rồi lên ngẩng đầu nhìn hướng về nơi nào đó một giây sau chỗ đó không gian xuất hiện một cái khe tôn nộ không đi ra nhàn nhạt nhìn phật đà cùng với ba con tê giác tinh nhìn dáng dấp các ngươi tìm tới ta lão tôn muốn tin tức ca tôn nộ không gật gật đầu đối với tê giác tỉnh hiệu suất làm việc rất hài lòng n g ư ơ i n g ư ơ i là tôn nộ không phật đà nhìn trên bầu trời mặt lông thiên lôi miệng ra hỏa sợ đến cả người run rẩy toàn thân sù lông liền ngay cả một q u ạ n g lông đều không có đỉnh đầu giờ khác này cũng có loại s ờ n cả tóc gãy cảm giác hắn không nghĩ đến ở đây lại sẽ gặp phải liền mấy vị bồ tắc cũng đau đầu người tôn nộ không chỉ là mới ra hiện vừa nãy thần thông gây ra dị tượng liền đều biến mất phật đà thấy hắn không có muốn ra tay ý tứ không nói hai lời quay đầu nhìn về tây thiên phương hướng chạy đi muốn ở ta lão tôn ngay dưới mắt chạy trốn sao nếu như thật làm cho ngươi chạy ta lão tôn liền bạch chứng đạo tôn nộ không nhìn đi xa phật đà tốc độ của hắn cực nhanh một tức thì có mấy ngàn dặm chỉ lát nữa là phải tây thiên tôn nộ không xuề bàn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt cách mấy trăm dặm nguyên bản chính đang chạy trốn phật đà thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại một giây sau cả người trực tiếp nổ tung liền ngay cả nguyên thần đều bị cùng dập tắt tình cảnh này để trên đất ba con tê giác tinh sợ đến lệnh cả người càng là tôn nộ g không giết chết phật đà nhìn sau hướng về bọn họ lúc càng là sợ đến nổi da gà rơi mất một chỗ sau đó bọn họ vội vã quy xuống trầm giọng nói xin mời xin hỏi tiền bối là trước mắt tôn nộ g không cũng không phải lúc đó miếu thờ d á n g r i ấ c kia ba con tê giác tinh nhìn thấy tôn nộ g không một bộ hầu dạng tự nhiên xem là một cái nào đó cực kỳ mạnh mẽ đại yêu nghe tiếng tôn nộ g không thay đổi mặt trái khổng nhạt nói các ngươi hiện tại nhìn lại một chút ta là ai tê giác đại ca cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu nhìn mắt phát hiện đối phương làm yếu thờ người kia sau nhất thời cảm giác an toàn tăng cao Chợt bọn họ dập đầu cái đầu chắp tay nói tiên ra phật giáo người hành tùng chúng ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng hừm có điều ta lão tôn đúng là hiếu k ỷ các ngươi vì sao chạy đến nơi đây đến nơi này khoảng cách kim bình phủ cũng có một khoảng cách theo lý mà nói tê giác tỉnh giao hữu lại rộng rãi một đám tiểu yêu ở đây cũng không chơi được bằng h ư u hơn nữa phụ cận yêu khí ít ỏi không thể là điều tra tin tức nhưng bọn họ cũng đúng là tìm tới phật giáo người không có chạy trốn chuyện này việc này nói rất dài dòng Huynh chúng đệ ta bọn họ ngay u như tiên thế ở chung quanh đây chúng ta vòng vòng quanh quanh một lúc lâu nhưng không có nhìn thấy có điều cái kia phật đà là đột nhiên xuất hiện vì lẽ đó ta hoài nghi bọn họ khả năng là ở một cái nào đó địa phương bí ẩn hơn nữa bọn họ thật giống là dự định đem toàn bộ kim bình phủ đều thu vào một cái nào đó rất lợi hại chất pháp còn làm cái gì chúng ta liền không rõ ràng ba con tê giác tinh từng người đem bọn họ hỏi t h ă m được tin tức nói cho tôn nộ g không đại đại nho nhỏ toàn bộ nói ra thời gian hai ngày ba con tiểu yêu có thể có hiệu suất như vậy thực tại để tôn nộ g không vui mừng nghĩ đến lần trước thẻ nhạt tìm này ba con tiểu yêu s ắ c thực so với bạch lộc dễ sử dụng không sai các ngươi hiệu suất làm việc ta láo tôn rất yêu thích tôn nộ g không chậm rãi gật đầu tiên gia cảm thấy đến hữu dụng liền được vậy nếu như không chuyện gì lời nói chúng ta trước hết cáo tử tê giác đại ca sau khi nói xong ngầm đầu lên cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn tôn ngộ không chỉ lo hắn không đồng ý thấy tôn ngộ không không lên tiếng ba người vừa mới chuẩn bị đi đợi lát nữa nghe được tôn ngộ không muốn đổi ý ba con tê giác tinh sắc mặt cực kỳ khó nhìn lấy ra binh khí cảnh giác nhìn chằm chằm tôn ngộ không chuyện này dù sao việc quan hệ phật giáo nếu như truyền đi ảnh hưởng khẳn g định lớn vì lẽ đó ba con tê giác tinh cũng hoài nghi tôn ngộ không hiện tại là định đem bọn họ giết người diệt khẩu 468N. Chương 469, Phong tỏa. tiên gia chúng ta đều theo lời ngươi nói làm mong rằng tiên gia có thể buông tha chúng ta ngươi yên tâm chuyện nơi đây chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra một điểm nếu như tiên gia không tin có thể đem chúng ta ký ức tiêu trừ tê giác đại ca ngăn ở hai cái đệ đệ trước mặt một mặt căng thẳng nhìn tôn nộ không lòng bàn tay đầy tay mồ hôi lạnh hắn biết coi như ba người liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tôn nộ không thời điểm như thế này có thể dễ dàng là tốt nhất tôn nộ không nhìn trước mắt ba con tiểu yêu một mặt căm thù dáng dấp của chính mình cười nói ta lão tôn nếu đã nói tứ các ngươi cơ duyên tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa xem ở các n g ư ơ i như thế nỗ lực phần trên ba người đều tứ một phần đi vừa dứt lời không giống nhau không chờ đám tiểu yêu có phản ứng ba đạo lưu quang chui vào ba người mi tâm một luồng bàng bạc linh lực ở trong người tàn g ra thấy thế ba con tê giác tinh đầy mặt chấn động khó có thể tin tưởng nhìn tôn nộ không làm sao vẫn muốn nghĩ tôn nộ không v ẻ mặt nghiêm túc ngay vậy ba con tê giác tinh lắc đầu liên tục hướng về tôn nộ không chắc tay không dám không dám tiên gia có thể cho chúng ta phần cơ duyên này là chúng ta chuyện cầu cũng không được chỉ là không nghĩ đến lại sẽ nhiều như thế bọn họ cảm thụ trong cơ thể bàng bạc tựa như biển linh lực phần cơ duyên này bù đắp được bọn họ một trăm năm khổ tu bọn họ hoàn toàn không ngờ tới tôn nộ g không lại hào phóng như vậy hồi tường lúc trước được quá khổ bọn họ đột nhiên cảm giác thấy hết thể đều đáng giá ta lão tôn từ trước đến giờ không keo kiệt các ngươi nếu hoàn thành rồi ta lão tôn bàn giao nhiệm vụ liền nên có cái kia bộ phận thù lao được rồi việc này đã không có quan hệ gì với các ngươi ta lão tôn vừa vặn phải đi về một chuyến kim bình phủ các ngươi đổi tới tôn nộ g không trước khi đi liếc nhìn cả vùng không gian ngón tay một điểm trật tự lực lượng hóa thành xích sắc giáng lâm mọc đầy toàn bộ không gian sau khi chậm rãi ẩn nấp thời khắc này toàn bộ không gian đều bị tôn nộ g không dùng trật tự lực lượng phong tỏa coi như như lai bọn họ được tiếng gió cũng chạy không thoát thiên gia thực lực quá sâu không lường được ba con tê giác tỉnh thấy cảnh này không nhịn được nuốt ngủm n ư ớ c bọn đầy mặt khiếp sợ dù sao có thể q u á i dày không gian ở tê giác tỉnh trong mắt cái kia đều là xa không thể vời tồn tại đi rồi tôn nộ g không vừa dứt lời triển khai bí chữ hành một giây sau bốn người xuất hiện ở kim bình phủ bầu trời thấy cảnh này ba con tê giác tinh chừng lớn hai mắt không chở bọn họ nói chuyện tôn nộ g không trực tiếp đem bọn họ ném về phía mặt đất ngược lại bây giờ tê giác tinh đã chiếm được cơ duyên làm sao xuất cũng sẽ không ngã chết sau đó tôn nộ g không tìm kiếm huyền trang mọi người khí thức đem bọn họ từng cái kêu lại đây thương nghị đối phó phật giáo người công việc tuy rằng tôn nộ g không hiện tại hoàn toàn chắc chắn một mình đấu ngoại trừ chuẩn đề tiếp dẫn ở ngoài toàn bộ phật giáo nhưng bây giờ bọn họ đã bộ thật lớn trận bên trong có hay không biến số gì tôn nộ g không cũng không biết bởi vậy chuẩn bị hợp nhở tờ mọi người đồng loạt ra tay mà một mặt khác như lai thấy đi ra ngoài ra tay phật đà đến nay không về l i a n liền dự định phái quan âm đi ra ngoài tìm một hồi quan âm vừa rời đi không gian chuẩn bị đi phụ cận tìm một hồi phật đà hình bóng kết quả hắn vừa muốn đi ra khu vực này lúc đ ỗ n g nhiên một đạo xích sắt hiện lên một giây sau đột nhiên hướng quan âm kéo tới xảy ra chuyện gì quan âm trong mày hai tay tạo thành chữ thập trong cơ thể phật quan g tỏa ra mạnh mẽ đem xích sắt đánh bay nhưng một giây sau xích sắt hóa thành trật tự lực lượng lại lần nữa hướng về quan âm đánh tới như lưới dao sắt sẽ rách hư không thấy thế quan âm sắc mặt khó coi liếc mắt là đã nhìn ra đây là tôn nộ không lĩnh nộ trật tự lực lượng nhưng vì cái gì tôn nộ g không trật tự lực lượng sẽ xuất hiện tại đây bên trong chẳng lẽ tôn nộ g không đã đến chúng ta nơi này chẳng trách phật đà biến mất lâu như vậy nguyên lai đã quan âm các mày thấy trật tự lực lượng kéo tới biết mình không phải là đối thủ liền lập tức trốn vào không gian như lai thấy quan âm nhanh như vậy sẽ trở lại mơ hồ nhận biết có chút không ổn quan âm tại sao trở về nhanh như vậy nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ là gặp cái gì nghe vậy quan âm sắc mặt khó coi hoan một hồi trầm giọng nói ta mới ra đến liền đụng vào tôn nộ không đến trật tự lực lượng hắn lây trật tự lực lượng phong tỏa chúng ta không gian vị trí khu vực liền ngay cả ta đều không có cách nào dùng man lực phá tan cái gì như lai hoàn toàn biến sắc hắn là làm sao phát hiện tôn nộ g không phong tỏa khu vực này liền giải thích đã biết bọn họ ở đây nhưng bọn họ khoảng thời gian này vẫn mai danh nhận tích vì là chính là ở tôn nộ g không phải vượt qua trên đường mai phục bọn họ kết quả bây giờ lại bị đối phương tiên phát chế nhân lấy tôn nộ g không thực lực cái chồng bị nhận biết tình huống muốn lại thành công chấn áp hắn liền sẽ trở nên cực khó khăn như lai bay ra không gian không tin tả cùng tôn nộ không trật tự lực lượng tranh đấu đưa tay ra muốn mạnh mẽ xé rách trật tự lực lượng đến phong tỏa kết quả mặc cho hắn dùng hết nhiều hơn nữa thủ đoạn trật tự lực lượng vẫn như c ũ không có phá tan đến dấu hiệu tuy rằng mơ hồ run rẩy nhưng lấy tốc độ như vậy ít nhất mười ngày mới có thể phá tan có thể tôn nộ g không căn bản không thể cho hắn thời gian mười ngày mắt thấy muốn chạy đã chạy không được như lai đơn giản trở lại trong không gian nhìn trước mắt đông đảo phật đà nhạt nói chư vị liền có thể lên tận hết sức lực phóng thích linh lực chờ đại trận chân chính xây dựng coi như là tôn nộ không cũng khó thoát khỏi cái chết nhưng là như lai coi như mọi người chúng ta dùng hết linh lực đại trận cũng không có như vậy nhanh thành hình c h ừ phi quan âm muốn nói lại thôi bởi vì đón lấy biện pháp cùng bọn họ phật giáo vẫn tỏ rõ đến giáo lý không giống nghe tiếng như lai m ặ t không b i ế n sắc nhạt nói ngày gần đây có yêu quái tiếp cận kim bình phủ ta trở bị tôn ngộ không giam cầm không giúp được kim bình phủ nghe nói như thế quan âm trong nháy mắt hiểu rõ túi đầu không lên tiếng nữa hiển nhiên như lai đã đem sự tình chuẩn bị thỏa đáng này nguyên bản là bọn họ hậu chiều nhưng bởi vì kế hoạch bị tiết lộ tôn ngộ không phát hiện bọn họ việc này phải lấy ra hoạt động hiện nay sẽ c h ờ tôn nộ g không đi tới nơi này sau đó tới chịu chết coi như hắn chứng đạo nhưng trước mắt này liền thánh nhân đều có thể tàn sát đại trận bọn họ liền không tin giết không chết tôn nộ g không quan âm đại sĩ tiếp tục đi xây dựng đại trận đi chuyện ngoại giói không cần lại quản như lai nhạt nói quan âm gật gật đầu xoay người rời đi hầu ca phật giáo những tên k i a t h ì ở phía trước thiên b ồ n g nguyên x o á y cầm trong tay thất t ì n h kiếm nhìn phía xa tôn nộ g không chỉ địa phương hỏi tôn nộ g không chậm rãi gật đầu phía trước ta lão tôn bày xuống trật tự lực lượng lao tù bọn họ trốn không thoát t h ố n hổ nào còn có chiến đấu dấu vết lưu lại nghĩ đến như lai、like、mấy tên kia muốn chạy có điều không chạy thành tựu đúng rồi kha kha rốt cục có thể đối với bọn họ đậu thủ quan âm cùng phổ h i ể n hai cái tên này bản x o á y đã sớm muốn đem bọn họ nhấn nghệ ta thiên đ ồ n g nguyên x o á y làm nóng người nhanh người một bước cấp tốc nhảy vào trật tự lực lượng lao tủ trong tay hắn thất tinh kiếm hội tụ lực lượng tinh thần ánh sao ngút trời lấp lóe một kiếm chém đúng ra p h n g ánh ánh kiếm trong nháy mắt đem như lai、like、mọi người vị trí không gian thu đi ra bốn trăm sáu mươi chín e chương bốn trăm bảy mươi ba người chiến như lai、like. không được lại nhanh như vậy liền bị phát hiện như lai nhìn mặt trước thiên bồng nguyên soái mọi người biểu hiện khó coi chỉ thấy song t r ư ở n g đột nhiên vỗ một cái trong nháy mắt thì có từng đạo từng đạo kim quan g từ trong cơ thể bay ra hướng tôn nộ g không mọi người đánh tới quan â m phổ h i ề n mau chóng phóng thích linh lực đem uy lực của đại trận phóng thích đến to lớn nhất trong lúc liền để ta đến ngăn cản những người này như lai vừa dứt lời theo kim quan g cùng d i ế t hướng về tôn nộ g không mọi người như lai tiểu nhi chỉ bằng những n à y thần thông ngươi liền cùng ta hầu ca đối chiêu điều kiện đều không có liền để ta đến tự mình gặp gỡ ngươi thiên đồng nguyên soái gia tăng lực lượng tinh thần nồng độ á n h kiếm trong nháy mắt đem như lai hết thẻ trước mặt xé nát sau đó trường kiếm trong tay của hắn lướt xuống trong khoảnh khắc hóa ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh cuồn cuộn không ngừng hướng như lai đánh tới phi kiếm trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất xuyên thủng h ư không không chút do dự d t đi như lai tự thân bay ra không gian nhìn mặt trước phi kiếm khinh thường nói thiên đồng lúc trước ngươi liền không phải là đối thủ của ta bây giờ ngươi như thế nào ngăn được ta như lai ngoại trừ tôn nộ không ở ngoài người khác căn bản liền không sợ bởi vậy nhìn thấy thiên đồng nguyên soái ra tay sau không hề để tâm vậy ngươi liền thử xem thiên b ờ ồ ồ ng nguyên x o á i quát chói thai một tiếng trong phút chốc đấu chuyển t ỉ n h di toàn bộ bầu trời đều trở nên nóng ánh ngân hà lưu chuyển mạnh mẽ lực lượng tỉnh thần dốc vào kiếm ảnh bên trong chỉ thấy đem như lai trước mặt phật quang hộ thể tại chỗ x é rách một giây sau vô số trôi phi kiếm t ử như lai thân thể xuyên qua p h ú c như lai miệng phun tình huyết đầy mắt chấn động nhìn thiên đồng nguyên x o á i kinh ngạc nói làm sao có khả năng chỉ bằng ngươi cũng có thể gây tổn thương cho ta tuyệt đối không thể thực lực của ngươi ta rất rõ ràng căn bản là không đả thương được ta kim thân hắn nhìn mình vết thương lỗ chỗ thân thể nhìn chằm chặp thiên bồng nguyên x o á i như lai tiểu n h ị ngươi cho rằng ta này cùng nhau đi tới không cái gì tiến bộ sao thành thật mà nói nữ nhi quốc cùng hỏa diễm son cái k i a một truyền ta đã nghĩ đem ngươi đầu đánh vào minh hà bên trong vừa dứt lời thiên bồng nguyên x o á i phóng thích kiếm ý hóa thành lưu quang giết hướng về như lai hắn đối với như lai tích toán đã lâu bây giờ thực lực tích góp đầy đủ như lai nếu như còn muốn dùng trước thủ đoạn đánh bại thiên bồng nguyên soái chỉ sợ quá ngu xuẩn thấy thế như lai sắc mặt khó coi hắn dùng linh lực khôi phục kim thân sau khi một tay k ế tấn một cái bàn tay k h ắ c thấp thỏm hiện một đạo màu vàng cung điện trường trung phật quốc như lai xuể bàn tay ra hướng thiên đồng nguyên x o á i vỗ một cái màu vàng cung điện nơi đi qua nơi kiếm ảnh không chỗ che thân tại chỗ dập tắt mắt thấy đạo này đại thần thông sắp n u ố t hết ngao liệt lúc này lựa chọn ra tay trong tay xuất hiện tổ long cốt kiếm tổ long đâm ngao liệt một kiếm đâm ra chỉ thấy trôi này tổ long cốt kiếm hóa thành một vệ kim quang bay ra trong nháy mắt xuyên thủng màu vàng cung điện hướng như lai bay đi như lai xuể bàn tay ra phật quang lại không có thể ngăn cản tổ long cốt kiếm một giây sau trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng bàn tay Cho Quốc Quốc, càng trực cảnh con co chịu tích. Phật Hải đánh Tình như nhiên thương Ngao tới trưởng Trung Liệt tiếp tại trô nát. đột tâm rất lớn Lai người lại, nội dùng nắm này đến bị đấm để không sao có thể có chuyện đó thánh nhân ban cho ta đại thần t h ô n g lại bị ngươi một quyền đánh nát không thể như lai có chút điên cuồng hô hoàn toàn không có ngày xưa cao to hình tượng nghe tiếng ngao liệt khỏe miệng khẽ n h ế c h cười nói đổi làm từ trước ta hay là không có cách nào chỉ dựa vào sức mạnh thân thể một quyền đánh nát trưởng trung phật quốc nhưng bây giờ ta đã triệt để tiên hóa thành tổ long huyết thống thân thể cường độ cũng chỉ có bất tử bất diệt thánh nhân có thể so với như lai ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn là chúng ta lúc ban đầu sao thiếu cùng này đầu chọc nói phí lời đồng thời động thủ diệt hắn nha thiên đồng nguyên x o á i nhìn về phía ngao liệt hai người tâm niệm tương thông đồng thời hướng v ề như lai dứt đi như lai biết mình bây giờ đã hoàn toàn không phải thiên đồng nguyên x o á i cùng ngao liệt đối thủ liền chuẩn bị trở về đến bên trong không gian trước tiên trốn một trận có điều ngay ở hắn sắp chạy vào đi thời điểm kim sĩ đại bảng triển khai côn bằng thần thống chỉ thấy dùng cánh đem như lai vỗ bay ra ngoài không giống nhau không chờ như lai phản ứng lại thiên đ ồ n g nguyên x o á y cùng ngao liệt kiếm trong tay liền trực tiếp xuyên qua như lai thân thể cồn g bạo linh lực suýt nữa trực tiếp giả như lai thân thể nổ tung hắn mạnh mẽ dùng linh lực ổn định lại nhưng cũng bởi vậy tiêu hao rất lớn nếu như hiện tại thân thể liền nổ tung vậy kế tiếp động thủ lên bị hạn chế q u á l ó n vì lẽ đó mặc kệ như thế nào cũng không thể để kim thân nổ tung này như lai không chỉ có da mặt dày liền ngay cả d a cũng như thế thâm hậu này đều không có nổ tung đều sắp đổi tới chư yêu thiên đ ồ n g nguyên soái nhìn như lai một bộ nhìn hy thế kỳ chân vệ mặt loại vệ mặt này để như lai vô cùng khó chịu nhưng trước mắt cái gì tình hình hắn biết rõ huyền trang quyền liêm đại tướng cùng với tôn nộ g không còn không ra tay chính mình liền như thế quất bách nếu như tiếp tục đặt xuống kỳ chính mình chắc chắn phải chết coi như có thánh nhân ra chỉ q u á kim t h ầ n cũng không chịu nổi tôn nộ g không mọi người như thế tạo như lai nhìn bị ba mặt vây quanh cảnh tượng ánh mắt rơi vào kim sĩ、sí、đại bảng trên người lớn tiếng nói kim sĩ、sí、đại bảng ngươi cùng ta quan hệ không bình thường bây giờ nhưng ở đây trợ giúp những người này ngươi cũng biết ngươi như bây giờ là sẽ gặp đến thiên đạo trừng phạt nếu là ngươi hiện tại đồng ý trở lại phật môn chúng ta vẫn như cố gặp tiếp nhận ngươi dù sao chờ hai thánh thành công lên cấp sau các ngươi tất cả mọi người gộp lại đều không đúng đối thủ ngay vậy kim sĩ đại bàng như xem kẻ ngu si bình thường nhìn như lai hắn cùng như lai xác thực có chút quan hệ nhưng bây giờ hắn căn bản là không để ý như lai ngươi đ ừ n g phạm ngu xuẩn hôm nay chuẩn đề tiếp dẫn coi như đ í c h t h ầ n đến cũng cứu không được ngươi kim sĩ đại bàng nhìn về phía ngao liệt cùng thiên bồng nguyên soái đồng thời đậu thủ trước tiên đem như lai giết nếu là trận pháp thật sự mở ra ta chờ muốn giết hắn liền khó khăn được một giây sau ba người không hề bảo lưu chút xuống linh lực mạnh mẽ linh lực suýt nữa ép vỡ toàn bộ không gian côn bằng bí pháp tổ long ân thất tính kiếm pháp ba người từng người triển khai chính mình mạnh nhất chiêu thức đầy trời đều là thần thông phóng thích lúc sản sinh sán l ạ n ánh sáng óng ánh lóa mắt chiếu rọi và cổ như lai thấy cảnh này đầu đầy mồ hôi lạnh cả người đều đang run rẩy nay c ố run rẩy cũng không phải là như lai tự mình nghĩ mà là ở ba người sức mạnh trước mặt không tự giác bắt đầu run g i y tựa hồ trước mắt ba người hợp lực một đòn như lai căn bản không ngăn được trường trung phạt quốc như lai chưa từ bỏ ý định lần thứ hai triển khai hai thánh ban xuống đến đại thần thông thậm chí còn bỏ thêm giật nhiều đạo phật quang che chở muốn ngăn chở ba người hợp lực một đòn như lai ngươi cho rằng liền bằng vào những thứ đồ này chống đỡ được sao thiên bồng nguyên x o á i khinh thường nói hôm nay ta liền để ngươi xem một chút như thế nào chân chính chuẩn thánh l oai thất tinh kiếm kiếm thứ sáu vạn cổ phá không nương theo thiên bồng nguyên x o á i một kiếm chém ra toàn bộ vòm trời đến ánh sao đều trở nên ảm đạm như là bị mạnh mẽ lấy ra sở hữu đến lực lượng tinh thần như thế nay cố nồng nặc tựa như biện lực lượng tinh thần che ngập bầu trời hướng như lai bao phủ mà đi nơi đi qua nơi không gian hóa thành vết nứt từng mảng từng mảng mở tung bốn t r ư n chương 471, vạn phật la thiên tái tạo đại trận thiên bồng nguyên soái uy thế cũng đã đầy đủ khủng bố mà ngao liệt cùng kim sĩ đại bảng bản thể càng là suýt nữa che lấp toàn bộ phía chân trời trên người k i m quang như từng đạo từng đạo lệ mang g á n g lâm thân hình như một vòng màu vàng đại nhật thời khắc này phụ cận bao quát kim bình phủ ngọc trúc quốc thậm chí quận phượng tiên đều đang run rẩy ẩm ba đạo công kích đồng thời đập về phía như lai ở va chạm trong n h y mắt mang theo nóng dực khí tức điểm sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến m ngay sau đó là ẩm ẩm ánh lửa đem vương viên triệt để thôn vệ phật quang bình phong không ngừng nổi lên vợ sóng một đạo tiếp theo một đạo tựa hồ muốn đem mạnh mẽ thế tiến công chiếm đ o ạ n nhưng mà một giây sau vết nước xuất hiện đạo thứ nhất phật quang bình phong tại chỗ vỡ vụn mà đạo thứ hai cũng ở kiên trì không tới nửa khắc đồng hồ liền phán át sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư chỉ lát nữa là phải đến t r ư ở n g trung phật quốc như lai đầu đầy mồ hôi lạnh nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt cực kỳ khó nhìn chẳng lẽ muốn dùng hai thánh cho bảo vật sao hắn cắn chặt hàm răng không biết hiện tại có nên hay không lấy ra có thể hai thánh chuyên môn đã thông báo vật này nhất định phải ở đối phó tôn nộ g không thời điểm lấy ra nhưng bây giờ tôn nộ g không vẫn không có ra tay hắn liền suýt nữa bị thiên bồng nguyên x o á y ba người suýt nữa chém giết tiếp tục tiếp tục như thế cuối cùng kim thân đều sẽ nổ tung mặc kệ liều mạng như lai ánh mắt một lạnh lúc này thu hồi lấy ra bảo vật ý nghĩ nếu hai thánh nói muốn ở đối phó tôn nộ g không thời điểm lấy ra liền tuyệt không có thể phụ lòng hai thánh kỳ vọng ẩm cuối cùng một vệ kim quang bình phong tại chỗ nổ tung ngay lập tức ba đạo sán l ạ linh quang nện ở trường trung phật quốc trên màu vàng cung điện dùng tự thân ở mạnh mẽ chống đỡ ba đạo công kích nhưng cũng rất nhanh bắt đầu tan võ đầu tiên là toàn bộ cung điện đang rút rút y sau đó trang sức phá nát đại đ ị a đổ nát toàn bộ cung điện trong nháy mắt biến mất hầu như không còn sau đó ba đạo linh quang thế tiến công không giảm d i ế t hướng về như lai như lai đã làm tốt kim thân tự bạo sau đó trốn vào không gian trong lòng chuẩn bị nhưng là sắp tới đem bị linh quang nuốt hết trong nháy mắt từng đạo từng đạo phật tấn xuất hiện ở hắn phụ cận tiếng phạn biên soạn phật tấn c e n lẫn chư thiên phật ý chí đem vững vàng bảo vệ ba đạo linh quang dụng hết toàn lực nện ở mặt trên nhưng không có một tia sóng lớ tình cảnh này khiến thiên đ ồ n g nguyên soái ba người cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì thiên đ ồ n g nguyên soái vừa định đi đến thăm dò đ ỗ n g nhiên tiếng phản hóa thành một thanh lưới giao sắc giết hướng về thiên đ ồ n g nguyên soái thiên đ ồ n g nguyên soái mới vừa cầm lấy thất tinh kiếm đó nữa, tuy rằng chặn lại rồi nhưng lấy hắn chuẩn thánh đỉnh cao đến thân thể miệng hổ đều bị chấn động đến mức tê dại xảy ra chuyện gì lại có uy lực lớn như vậy thiên đ ồ n g nguyên soái cảm thấy đến khó mà tin nổi liên lúc này tiếng phản lại lần nữa hóa thành mấy trăm đạo lưới giao sắc giết hướng về thiên bồng nguyên soái ba người lít nha lít、nhí. hầu như không có bất kỳ tránh né không gian ngay ở thiên đồng nguyên soái muốn cùng lưới dao sắc so sánh ai sắc bén hơn thời điểm tôn nộ không con ngươi chấn động hô lớn đều trở về nhưng mà lời này nói ra thời điểm đã chậm lưới dao sắc c ù n g phát thiên đồng nguyên soái ba người cũng xông lên trên ai tôn nộ không thở dài xông lên trên ẩm vô số đạo lưới dao sắc mang theo mạnh mẽ lực xung kích giết hướng về thiên đồng nguyên soái ba người ba người muốn dùng thủ đoạn của chính mình đi chống lại kết quả mới vừa đụng vào lưới dao sắc cái k i ê cố mạnh mẽ phong mang khí tức trong nháy mắt đem bọn họ tất cả phòng ngự xe rách liền ngay cả tổ lòng chân thân đến ngao liệt đều bị cắt ra một mảnh vẩy nhận ra được lưỡi dao sắc sắc bén đã vượt xa truyền thánh muốn lùi thời điểm đã triệt để chậm ngay ở ba người sắp bị lưỡi dao sắc gột r ử a trên một giây tốt nộ g không thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt trong tay kim cô đ ổ n g vung lên đ ầ y trời ma khí trong nháy mắt hóa thành bình phong đem trước mặt kéo tới lưỡi dao sắc hết mức m ố c hết sau đó nắm lên ba người bay đến rời xa tiếng phạn khu vực hầu ca đó là cái gì sống sót sau hai nạn tiên bổng nguyên xoáy nhìn như lai quanh thân phật ấ n lại nghĩ mà sợ lại không nhịn được hiếu kỳ tương không không là là từng đạo từng đạo phật tấn ở khắc họa đồng thời trận pháp khí tức dường như cùng phong phả vào mặt không giống nhau không chờ tôn ngộ không mọi người phản ứng lại bọn họ cũng đã bị trận pháp che lại muốn chạy trốn đã không có cơ hội ngay lập tức chư thiên phật đà trên người sáng lên kinh quang sở hữu kim thân toàn bộ thả ra sức mạnh cung dưỡng toàn bộ đại t r ợ một luồng cường đại đến khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế giáng lâm mạnh mẽ áp bức ở tôn nộ g không mọi người đình đầu coi như là tôn nộ g không giờ khắp này đều cảm giác được áp lực mà thiên đồng nguyên xoáy mọi người suýt nữa tại cỗ này uy thế q u ỳ xuống hạ xuống chuyện này nguồn sức mạnh này chẳng lẽ là có thể đồ thánh tượng cổ trợ ậ pháp q u y ề n liêm đại tướng kiến thức rộng rãi ở nhận biết được luồng áp lực này trong n h y mắt lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng mọi ngươi thấy hướng về hắn dù sao quyển liêm đại tướng thành tựu ngọc đế người bên cạnh có thể xem thiên đình sở hữu thư tịch nay cái gọi là có thể đồ thánh thượng cổ đại trận cũng chỉ có h ắ n biết thấy thế quyền liêm đại tướng sắc mặt khó coi giải thích thượng cổ đại trận đông đảo khả năng đủ đồ thánh trận pháp cũng chỉ có hai loại một là thập nhị đô thiên thần sát đại trận hai là chu thiên tinh đấu đại trận hai thứ này trận pháp đều cần đặc thù biện pháp loại thứ nhất nhất định phải là v u tộc nhân tài có thể sử dụng loại thứ hai nhất định phải có khống chế t r ò m sao năng lực ngoài ra thực còn có loại thứ ba có điều hẳn là chuẩn để tiếp dẫn phát mình ra đến tên là vạn p ậ t la thiên tái tạo đại trận vạn p ậ t la thiên tái tạo đại trận mọi người vẫn là đầu góc mơ hồ có điều nhưng có thể hiểu rõ bên trong mạnh mẽ có thể đồ thánh đại trận vậy thì hoàn toàn không thể coi thường bọn họ bây giờ coi như tôn ngộ không chứng đạo cũng không thể lập tức đột phá thành thánh mà trước mắt này xưng là có thể đồ thánh đại trận uy lực e sợ có thể giết chết tất cả mọi người vạn phật la thiên tái tạo đại trận như tên la thiên tái tạo tại đây cái trong trận pháp tất cả sẽ bị tinh chế làm lại người ta đều khả năng tại đây cái trong trận pháp hóa thành hư vô nguồn sức mạnh này không đảo ngược chúng ta trừ phi đột phá không phải vậy như thế nào đều không cách nào chống đỡ q u y ề như liêm đại mặt âm tướng sắc lai khống nghĩ đến ngươi chế n i u đ toàn bộ đại trận quyền chủ động hai tay kết tấn lập tức gia tăng toàn bộ đại trận la thiên tái tạo năng lực hắn nhìn chằm chặp tôn nộ không lạnh lùng nói tôn nộ không đây là ta chờ hao hết thiên tân vạn khổ vì ngươi chuẩn bị đồ thánh đại trận ngươi ngay ở bên trong này bị sắm hối cho đến tinh chế đi như lai ngươi cho rằng bằng vào cái này cái gọi là đồ thánh đại trận liền có thể nhốt lại ta lao tôn sao nói chuyện viền vông vừa dứt lời tôn nộ không d ơ lên kim cô đ ồ n g trực tiếp giết hướng về trung tâm trận pháp như lai bốn t r ư n chương 472, chúng thanh náo động ẩm tôn nộ không một gậy đập xuống nương theo cường hạn đấu chiến đại đạo cùng với trật tự lực lượng nhưng mà này một côn nhưng không hề đánh trúng như lai mà là trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện kim thân một đạo la hán kim thân xuất hiện chặt lại rồi tôn nộ không tấn công hắn vừa mới chuẩn bị lại ra tay một lần kết quả l à thiên tái tạo khí tức ảnh hưởng hắn tôn nộ g không bưng đầu cấp tốc lui trở lại hầu ca ngươi làm sao thiên đồng nguyên soái vội vã tiếp được tôn nộ g không lo lắng hỏi đại trận này bên trong có khí tức ảnh hưởng ta l á o tôn nguyên thần hoàn toàn không có cách nào vận dụng toàn lực tôn nộ g không nhữ mày nhìn chằm chặp như lai hắn không tin tả lại một lần xông lên trên thao thiên ma khí phóng thích hóa thành đầy trời mây đen nem tới kết quả mới vừa tới gần như lai liền bị mấy vạn đạo phật quang tại chỗ tinh chế thành hư vô mà tôn nộ không đồng dạng bị gậy trở về tuy rằng chuyện này đối với tôn nộ g không tới nói không có gì nhưng loại này kiên cố phòng ngự cũng là giải thích tôn nộ g không mọi người thật sự không có cách nào đột phá trận pháp bản thân cứng rắn vô cùng mà khống chế trận pháp người quanh thân cũng có rất kiên cố phòng ngự tiếp tục như thế chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn phòng ngự của bọn họ ta lão tôn cũng không có có thể ra sức xem ra chỉ có thể muốn biện pháp khác tôn nộ g không bất đắc dĩ lắc đầu thời điểm như thế này nếu như còn muốn dùng man lực phá tan đại trận là ngu xuẩn nhất hành vi vạn phật la thiên tái tạo đại trận có như lai quan âm phổ hiền chờ mấy vị đại bồ tát còn có hơn m ộ ư ơ i vị la hán hơn vạn phật đà nhiều như vậy người ngưng tụ lại đến phật quang hoàn toàn không phải bọn họ có thể đánh vỡ bởi vậy tôn ngộ không mọi người tụ tập cùng một chỗ suy nghĩ đón lấy biện pháp tôn ngộ không các ngươi như thế nào đi nữa thương lượng cũng trốn không thoát an tâm chết ở phật môn tỉnh chế bên trong đi như lai nhạt nói sau đó hắn cùng hắn phật đà như thế khẩu tụng phật hiệu không ngừng mà niệm kinh tăng nhanh toàn bộ đại trận vận chuyển thế tất yếu để tôn ngộ không mọi người la thiên tái tạo mà nơi này thanh thế từ lâu truyền khắp tam giới đồ thánh đại trận tái xuất hồng hoang chuyện này đối với sở hữu đại năng tới nói đều là mới mẹ sự càng quan trọng vẫn là tất cả những thứ này việc quan hệ tây du lựa tiếp không phải chuyện đơn giản thiên đình ngọc đế nhìn tôn ngộ không mọi người bị đô thánh đại trận b a phủ biết bọn họ căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống sở hữu chỉ có thể nhìn nhưng địa phủ đến phong đô đại đế cùng với đ ị a tàng vương nhưng không cảm thấy như vậy nhìn tôn ngộ không bị vạn phật la thiên tái tạo đại trận chấn áp đã có ra tay ý nghĩ thiên tôn đối với chúng ta có ân bây giờ tây du hành trình hắn không tiện ra tay ta đương nhiên phải thế hắn phân y u đ i ệ tàng vương nhìn tôn ngộ không trầm mặc một lát chuẩn bị bay ra địa phủ ra tay bây giờ địa phủ trùng kiến công tác đã hoàn thành gần đủ rồi là thời điểm hoạt động dưới gân cốt cùng đi đi phong đô đại đế hướng địa tàng vương c ư ờ i c ậ n ngay ở hai người chuẩn bị lên đường lúc một đạo thiếu niên mặc áo xanh bóng người đột nhiên xuất hiện người tới chính là ngô dục phân thân nhìn thấy thiên tôn ngô dục g á n g lâm uy thế tự nhiên hạ xuống địa tàng vương mọi người lập tức quỳ lệ hành lễ ngô dục chắp hai tay sau lưng nhìn bọn họ bình tĩnh nói việc này cũng là đi về phía tây kết nạn để bọn họ tự mình giải quyết đi có thể thiên tôn vạn phật la thiên tái tạo đại trận chính là đồ thánh đại trận coi như là ta đều không nhất định có thể đột phá tôn ngộ không mọi người thật sự có bản lánh kia sao phong đô đại đế lo lắng nói bản tôn có bản tôn suy tính đây là một lần l ộ t xác các ngươi tâm ý bản tôn lĩnh nhưng bất tiện ra tay đã như vậy vậy chúng ta liền nghe thế tôn hy vọng tôn ngộ không mọi người có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ đi nô dục gật gật đầu liếc nhìn đã khôi phục địa phủ xoay người biến mất mà đ i ệ tàng vương cùng phong đô đại đế cũng chỉ có thể nghe theo nô dục ở địa phủ quan tâm việc này không chỉ là địa phủ liền ngay cả bích du cùng ba mươi ba tầng trời ở ngoài nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ đều có hỗ trợ ý đồ dù sao đồ thánh đại trận không phải cho đùa bọn họ nhìn ra ngô dục không dễ dàng cho ra tay quyết định hỗ trợ ngay ở bọn họ sắp ra tay lúc đều bị ngô dục đúng lúc ngăn cản đồ thánh đại trận tuy rằng cường hãn nhưng ta cái kia đồ nhi có thể phá tan tin tưởng bọn hắn đi ngô dục lại như thế nói với ta nữ hoa tìm tới thông thiên giáo chủ cùng hắn đàm luận chuyện này ngô dục tìm ta cũng là nói như vậy nói chung chính là không cho chúng ta ra tay thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói có điều hiện nay chu tiên tứ kiếm không ở n à y vạn phật la thiên tái tạo đại trận vẫn đúng là không nhất định có thể phá tan đã như vậy vậy trước tiên xem một chút đi nô dục nếu làm như thế nên có chính mình suy tính không thể thật sự để đồ đệ chết đi nữ hoa nhìn trong hình tôn ngộ không hắn là toàn bộ đội ngũ mạnh nhất đồng thời cũng là tối có khả năng đột phá vạn phật la thiên tái tạo đại trận tuy rằng đến cuối cùng ai là được lời không biết nhưng bây giờ có thể làm chỉ là quan sát nô dục không chỉ là đi đem đ ị a tàng vương phong đô đại đế nữ hoa mọi người nhắc nhở một lần thậm chí cũng cùng phục hy cùng với đông hoàng thái nhất mọi người nói rồi đông hoàng thái nhất đối với này vô cùng không rõ thiên tôn đồ thánh uy lực của đại trận ta rất rõ ràng năm đó yêu tộc triển khai chủ thiên tỉnh đấu đại trận cho dù có thiếu hụt đều có xé rách tỉnh không năng lực cái kia vạn phật la thiên tái tạo đại trận coi như ở yêu nhất phẩm thánh nhân cũng có thể luyện hóa thật sự không cho ta trở đi hỗ trợ sao hồng nông tiểu thế giới bên trong đông hoàng thái nhất nhìn bên cạnh nô dục nhẹ giọng hỏi nghe tiếng nô dục gật gật đầu bản tôn biết các ngươi đều muốn làm bản tôn phân y u nhưng việc này cũng không cần các ngươi ra tay ngược a y đại trận thiếu trận hụt n các ơ i A cũng không thấy đ ư nếu lại à này làm là là ngộ không nhìn lần không công Nếu không nhìn ra, bản tôn thì sẽ ra tay. Nô dục đối với tôn ngộ không thương yêu nhất, dù sao đây là chính mình cái thứ nhất Ngược giải thể thích phía thì thứ có có dục cái Tây toi. tay. ra, ra, ra sao đi đi đối với l yêu đây đồ đệ. về sẽ dù mặc kệ thế nào nếu như tất cả những thứ này nằm ngoài dự đoán của hắn coi như thiên đạo sớm ngăn cản hắn cũng phải ra tay hơn nữa lây hắn bây giờ tu vi cũng không thể tính sai thì ra là như vậy xem ra là ta lo xa rồi đông hoàng thái nhất chắc tay so với lúc trước đông hoàng thái nhất hắn hôm nay đối với ngô dục từ lâu tâm phục khẩu phục nơi này tốc độ chạy so với ngoại giới không biết nhanh hơn bao nhiêu lần hồng ngông tử khí nhiều đến không tính toán ở đây tu luyện một ngày đến hồng hoang mấy ngàn năm tất cả những thứ này để hắn đối với ngô dục kính nể rất nhiều chủ yếu nhất vẫn là ngô dục bồi dưỡng những ngày t h á n h nhân số lượng so với hồng quân có thêm quá nhiều được rồi người đi tu luyện đi bản tôn chính mình nhìn chằm chằm phải đông hoàng thái nhất chắc tay xoay người rời đi ngay ở hắn rời đi một giây sau ngô dục nhìn chính đang trong trận pháp tôn nộ không suy tư chốc lát chậm nhớ tới mình trong tới tay lúc i n h Bảo. Xem ra trước h i đ h o ngô k h n g dục dự định đem phía này c ỏ xí dùng để tái tạo lục đạo luân hồi bây giờ lục đạo luân hồi đã hơi có quy mô mà này lục đạo luân hồi pháp khí cũng dĩ nhiên thành bỏ không được dù sao vật này được lực lượng quá mạnh tựa hồ không cần lấy tự thân chấn áp lục đạo luân hồi chỉ là lấy ra một nửa bản nguyên cũng đủ để cho lục đạo luân hồi tự mình vận chuyển bởi vậy nô dục quyết định đem này bỏ không lục đạo luân hồi pháp khí giao cho tôn nộ g không kim cô b ồ n g theo tôn nộ g không lâu như vậy nương theo hắn chứng đạo đã không thể đuổi tới hắn trưởng thành bước chân nô dục hơi suy nghi lục đạo luân hồi pháp khí sở hữu cấm chế toàn bộ luyện hóa xác định không có sai sót sau sẽ ném vào bên trong hồng hoang đi thôi thì ngươi tân chủ nhân nô d ụ nhật nói tiếng nói của hắn như đại đạo thanh âm xuyên qua tất cả nương theo lục đạo luân hồi pháp khí g á n g lâm hồng hoàng toàn bộ hồng hoàng xuất hiện vô số dị tượng dường như t â n thánh nhân xuất hiện mà lục đạo luân hồi pháp khí cũng mang theo màu hôn đ ộ n hướng tôn nộ không bay đi vạn phật la thiên tái tạo trong đại trận tôn nộ không mọi người thương lượng ra kế hoạch đem sở hữu linh lực toàn bộ tập trung ở tôn nộ không trong cơ thể nhờ vào đó đánh ra đòn mạnh nhất sẽ rách trận pháp lại muốn đến hội tụ sở hữu linh lực nhưng ngươi cảm thấy thôi đồ thánh đại trận dễ dàng như vậy liền bị phá tan sao như lai、like、nhàn nhạt nhìn có thể hay không phá tan từng thử mới biết viên ma cử biên một giây sau tôn nộ g không hóa thành ma viên hướng như lai mọi người phóng đi hấp thu tất cả mọi người linh lực sau bây giờ tôn nộ g không khí tức đã đạt đến thánh nhân cấp độ hắn do lên kim cô đ ổ n g đột nhiên nện ở như lai trước mặt l á hán kim thân trên nhưng mà mặc kệ ánh lửa làm sao bính lên la hán kim thân cứng rắn vô cùng một tia vết nứt đều không có đấu chiến đại đạo lôi đình phát tắc trật tự lực lượng tôn nộ g không dùng hết cả người thế võ có thể một côn tiếp theo một côn đập xuống đổi lấy chỉ có từng trận sóng linh lực mà la hán kim thân vẫn là không nát cứng như vậy tôn nộ không đầy mặt kinh ngạc vật này như thế khó đánh xem ra chúng ta là thật không ra được thiên đ ồ n g nguyên x o á i không còn khí lực đặt nông có cắp ngồi dưới đất hắn giờ phút này đã cảm giác nguyên thần tinh khiết rất nhiều nhưng lấy này đổi lấy cũng là phù phiếm dường như một giây sau liền muốn biến mất như thế la thiên tái tạo này nguyên bản là trong truyền thuyết mới có báo trước tất cả lại một lần nữa bọn hắn hôm nay sắp hoàn toàn biến mất ở h n g hoang thấy thế tôn nộ không vô cùng không cam l ò n g kim cô bổng bắn bay hay dùng nam đấm đánh nam đấm nát hay dùng đầu đánh cứ việc cuối cùng đập cho thân thể suýt chút nữa vỡ nát hắn vẫn là đang cố gắng sở hữu linh lực đều ở trên người mình nhất định phải muốn nỗ lực đừng tốn sức vô ích đồ thánh đại trận vững chắc không thể phá bên trong căn bản là không thể phá tan như lai đắc ý nói hai tay hắn kết ấ n thăng nhanh đại trận vận chuyển tốc độ thiên đồng nguyên xoáy nhất thời kêu j ê n không ngót sư tôn a người đến cùng bao lâu mới tới cứu chúng ta n g ạ i khẳng định không đành lòng nhìn chúng ta liền như thế biến mất đi tên ố c lúc này nói cái gì ủ r ũ nói sự phó nêu chưa từng xuất hiện liền giải thích hắn tin tưởng chúng ta tôn nộ không dùng cái chán không ngừng mà đánh la hắn kim thân n ữ khí kiên định chuyện đến nước này còn ở tin tưởng các ngươi sư tôn cho dù hắn là huyền lịch thiên tôn nhưng có ước hẹn trước hắn cũng không tiện ra tay ngăn cản như lai cười lạnh nói tôn nộ g không các ngươi vẫn là an tâm biến mất đi không thể tôn nộ g không gầm h ế t lên l i ê n lúc này từng đạo từng đạo rối loạn thanh từ như lai phía sau chuyển đến đó là cái gì thật dây đặc khí tức nhanh nhanh ngăn cản hắn không ngăn được a nó đột phá trận pháp không được hướng tôn nộ g không bay đi ngay ở như lai quay đầu nhìn lại lúc một đạo mang theo màu hỗn độn cờ xí cấp tốc bay tới mang theo một luồng cường đại đến để hắn không nhịn được thần phục khí tức thả ra ngoài t ừ n g hơi thở này rất mạnh nhưng cũng ẩn chứa cực hạn đến hủy diệt như lai căn bản không dám tới gần vội vã tránh hứng ra nhìn nó hướng tôn ngộ không bay đi sư phó khí tức tôn nộ g không nhận biết được cờ xí trên khí tức sau tuy rằng sợ sệt nhưng vẫn là đi tới cờ xí bay đến tôn ngộ không trước mặt liền dừng lại tựa hồ đang chờ hắn cầm lấy đến thay thế tôn nộ g không đưa tay nắm chặt cờ xí một giây sau một luồng khí tức mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể hắn nương theo trí tôn pháp khí nhận chủ tôi n ngộ không n g cả ư ờ khí tức bắt đầu l i ê nộ tục tăng thành thánh, thánh hết thể trong tạo. ta thay Tôn cứ việc chưa có cờ cái năng. lên, nhưng hắn nay nhân này bên ban Vẫn nói, nên thay cái phương pháp dùng. n g là lệ là là vũ mới. hôm pho khí pháp sư đưa Mà uy Đây đã đều quỳ xí không nhìn trong tay lục đạo luân hồi pháp khí hắn không quen dùng cờ xí nhưng nếu là thật chính là dáng dấp này hắn vẫn là gặp dùng dù sao đây là sư pho cho có thể hay không biến thành vậy t ô n nộ g không, không nhịn được hỏi một câu một giây sau cờ xí hóa thành một vệ sáng chui vào kim cô động bên trong ngay lập tức kim cô đ ồ n g liền thả ra một đạo cường đại đến nghẹn thở khí tức luồng hơi thở này ẩn chứa lục đạo luân hồi đó là một loại liền thánh nhân đều e ngại vật chất như lai cảm nhận được luồng hơi thở này sau sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chặp tôn ngộ không trong tay rực rỡ hẳn lên đến kim cô đ ồ n g lại gặp có linh bảo có thể thông qua đồ thánh đại trận đi vào chỉ là dáng dấp kia cũng không phải là hỗn độn linh bảo như lai tuy rằng không hiểu này cờ xí là làm thế nào đến nhưng chỉ cần không phải hỗn độn linh bảo cái gì đến rồi đều không dùng coi như là chu tiên kiếm trận cũng không thể trung hòa đi đồ thánh đại trận chỉ cần không phải hỗn độn linh bảo liền không sợ ngươi chạy như lai tràn đầy tự tin tôn nộ không cầm lấy kim cô bồng nhìn mặt trên khắc họa địa hỏa phong lôi bốn đạo hỗn độn nguyên tố ánh mắt lấp lõe lần đầu ở ngoài còn có lục đạo luân hồi khí tức luồng hơi thở này bao hàm rất nhiều loại đại đạo có thể linh nộ cũng có thể điều động n ắ m trong tay kim cô bồng liền cảm giác k h ô n g chế lục đạo luân hồi nắm giữ trí cao quyền lực bình thường thậm chí có quần quận không ngừng sức mạnh tràn vào thân thể muốn tuân ra đến như thế sư phó hắn đến cùng cho ta một cái nhiều khủng bố linh bảo a tôn nộ không nội tâm cảm khái đối với ngô dục cảm kích tới cực điểm hắn nắm chặt tân kim cô đ ồ n g giơ lên đến chỉ vào như lai cười lạnh nói như lai là thời điểm để ta lão tôn đến đánh t ỉ n h ngươi tôn nộ g không đừng tưởng rằng ngươi kim cô đ ồ n g tăng lên liền có thể phá tan đại trận coi như là công đức trí bảo cũng đừng nghị phá tan như lai khinh thường nói cái kia không ngại thử xem tôn nộ g không khỏe miệng k cánh hết một giây sau hắn bàn chân đột nhiên dẫn một cái thân hình hóa thành kim quang giết hướng về như lai ngu x u â n mất hôn liền để ta dùng tuyệt đối phòng ngự đến nhường người triệt để hết hy vọng đi vừa dứt lời Như lai hội Lai theo ụ vạn linh lực hội tụ la hán kim thân quanh thân khắc họa tiếng phạn dường như một vị chân chính đắc đạo cao tăng ngồi ở đó ngồi như chó mất chủ theo la hán kim thân xuất hiện như lai đến tự tin cũng ở tăng gấp bội hắn nhàn nhạt nhìn tôn nộ không khinh thường nói coi như trong tay ngươi chính là tiền tiên cực phẩm linh bảo hôm nay cũng đừng muốn đột phá trận này nơi đây chính là các ngươi đoàn người nơi t r ô n xương ba n g h n la hà lớn như lai、like、một tay kết ấn một cái tay khác cách không đánh ra một trường không trung trường ấn nhanh chóng kéo tới mang theo vượt xa c h u ẩ n thánh uy lực tình cảnh này để thiên đồng nguyên x o á y đám người sắc mặt đại biến nhìn đứng ở trước mặt mình tôn nộ không lo lắng nói sư huynh này một chiêu uy lực quá mạnh mẽ nếu như ngươi không ngăn được cũng đừng miễn c ư ỡ n g không thể bởi vì chúng ta đem ngươi cũng liên lụy ở đây tôn nộ không là tất cả mọi người bên trong có hy vọng nhất phá vòng đây nếu như ở đây vì cứu bọn họ lãng phí không cần thiết linh lực này không phải bọn họ muốn nhìn đến nghe tiếng tôn nộ không cười nói nói cái gì đó coi như ta lão tôn g â n bị lực kiệt cũng phải bảo vệ các ngươi thúng chi bây giờ ta lão tôn đối phó như lai không cần đến g â n bị lực kiệt đến mức độ tôn nộ không nắm chặt trong tay kim cô đ ồ n g nhìn trưởng ấn từng bước ép sát kim quang tràn ngập hắn một mặt bình tĩnh từ khi lục đạo luân hồi pháp khí chui vào kim cô đ ồ n g cùng với hòa làm một thể sau một luồng cường đại đến tràn ngập toàn thân linh lực chuyển vào tôn nộ không trong cơ thể sinh sôi liên tục vĩnh viễn không khô cạn vì lẽ đó hiện tại như lai coi như tất cả mọi người cùng tiến lên ở tôn nộ g không trong mắt đều không đỡ nổi một đòn nhìn rõ ràng ta láo tôn này một côn thánh nhân đều không thể với tới tôn nộ g không lón tiếng nói một giây sau quanh người hắn ma khí m á h liệt hóa thành dòng lũ chuyển vào k i m cô bồng bên trong sau đó nhắm ngay bao phủ đến trường ấn đón đầu một đ ồ n g đập phá đi đến ẩm cường han sóng linh lực động tứ ngược ra như nắng nóng trên không trung nổ tung cái tiết như trụ trời trường ấ n cũng vào đúng lúc này bị k i m cô bồng ngăn cản sao lại thế như lai nhìn trường ấn nửa bước không tiên vào sắc mặt cực kỳ khó nhìn hắn nhìn chằm chặp tôn n g ộ không sau đó nhìn về phía phía sau chư vị đem bọn ngươi sức mạnh toàn bộ cho tam ư ợ n một giây sau như lai thông qua vạn phật la thiên tái tạo đại trận mạnh mẽ lấy ra sở hữu phật đà la hán bồ tát linh lực trong cơ thể quan â m mọi người dồn dập rơi rụng trong đất mà như lai quanh thân nhưng phật quang đại trán phía sau pháp tướng trôi nổi dáng vẻ trang nghiêm như một vị chân chính thánh nhân d á n g lâm ở h n g hoang hắn lãnh đạo nhìn tôn mộ không xuê bàn tay ra đột nhiên vỗ một cái to lớn trưởng ấn trên không trung hiện lên đặt ở kim cô bồng trên Kim thay hiện hiện. n thế ư g như lai cười lạnh nói tốt nộ g không bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ nếu là hiện tại đồng ý quy thuận phật môn bản tọa có thể tha cho n g ư ờ i khỏi chết hắn cảm thụ trong cơ thể vô cùng vô tận linh lực phật tâm ở bên thai không ngừng mà văn vọng giờ khác này chính mình hoàn toàn chính là sự tồn tại vô địch cứ việc không có trở thành thành nhân nhưng cũng tuyệt đối thành thánh nhân bên dưới người số một nhưng mặc dù như thế hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối hoàn hảo không chút tổn hại đến chấn áp tôn nộ g không bởi vì đối phương khí tức đồng dạng quần quận không ngừng quy thuận như lai lão nhi xem ra ngươi đang sợ sệt ta lão tôn a trường ấn bên dưới tôn nộ g không một cái tay đẩy lên kim c ô bổng đối mặt so với mình to lớn mấy lần như lai một mặt bình tĩnh tôn nộ g không bản t ọ a cho ngươi cơ hội ngươi nếu không biết phân biệt vậy thì đi chết đi như lai cuốn quít sử dụng cuối cùng thần thông vạn phát tâm hòn vạn đạo kim sắc bóng người xuất hiện ở tôn nộ không quanh thân trên trời dưới đất hoàn toàn vây quanh theo những thân ảnh kia toàn bộ hai tay tạo thành chữ thập kết giới hình thành từng đạo từng đạo phật âm từ bọn họ trong miệng truyền ra ở kết giới bên trong văn g vọng tựa hồ phải đem tôn ngộ không nguyên thần triệt để tinh chế sạch sẽ hầu ca thiên mở ồ nng nguyên x o á y mọi người nhìn từ từ bị kim quang nhấn chìm bóng người mỗi người biểu hiện bi phẫn dùng hết toàn lực triển khai còn lại linh lực hướng về như lai dết đi dết tôn ngộ không đón lấy liền đến phiên các ngươi như lai nhàn nhạt quét mắt mấy đạo trưởng ấn đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem mọi người chấn áp ngay ở hắn chuẩn bị chu d i ệ t tôn nộ không còn sót lại khí tức lúc đ ỗ n g nhiên ở kim quang nồng nặc khu vực một đạo rất cường liệt sinh cơ bao phủ đến trong nháy mắt đem chu vi kim quang đánh bay theo sát sau chính là màu đen ma khí cuồn cuộn không ngừng hóa thành mây mủ tre lấp một phương phía chân trời nay cố ma khí quá mạnh cho tới quay dày tất cả phát tắc sắc trời tối tám đưa tay không thấy được năm ngón như lai biết vậy nên không ổn vừa mới chuẩn bị l à g tránh đ ỗ n g nhiên một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn tốc độ quá nhanh như là vừa bắt đầu liền ở ngay đây như thế như lai lão nhi ta lão tôn chơi với ngươi cũng chán đi chết đi tôn nộ không xuể bàn tay ra nắm lấy như lai、like、p h á p thân dùng sức sờ một cái ẩm p h á p thân theo tiếng phán á t như lai、like、như bị thương nặng ói ra một ngụm màu tươi hắn vừa mới chuẩn bị lùi về sau lại lần nữa bị tôn nộ không nắm lấy một quyền đập bay động động a như lai、like、mặt hốt hoảng muốn di chuyển nhanh chóng rốt cục hắn dùng hết linh lực di động lên thuấn di đến vạn dặm có hơn ngay ở hắn chuẩn bị trực tiếp về linh s u ố lúc quay đầu nhưng nhìn thấy bóng người quen thuộc chính dơ cây gậy đang chờ mình như lai、like. ngươi cảm thấy cho ngươi còn có thể trở lại sao âm vừa dứt lời tôn nộ không một gậy đem đánh vào lòng đất một giây sau hắn bước trên mây lao xuống một côn điểm ở như lai ngực cơ thể hắn vào lúc này một chút đổ nát như lai chừng lớn hai mắt tự bạo thân thể x ấ t xa trốn chạy liều mạng hướng về linh sơn chạy đi tôn nộ không thực lực quá mạnh hắn hoàn toàn không phải là đối thủ nếu như hiện tại còn không nhanh đi linh sơn tìm kiếm hai thánh che chở vậy kế tiếp hắn chắc chắn phải chết nhưng lúc này tôn nộ không từ lâu sẽ không cho sữa đặc bất kỳ bỏ chạy cơ hội lúc trước hắn không nắm đánh chết như lai nhưng bây giờ hắn có một trăm linh năm giết chết hắn như lai chết đi tôn nộ g không giơ lên trong tay to lớn vô cùng kim cốp đồng đột nhiên một côn đập r a bao phủ mạnh mẽ linh lực sau tôn nộ g không mặt đều trở nên hơi dữ tọn một côn đập r a thiên địa biến sắc vạn cổ sóng lớn vô bờ khủng bố như vậy tình cảnh này đều bị như lai thu vào đáy mắt thần s á c hắn k i n h biến tiêu hao nguyên thần dùng để tăng nhanh tốc độ ra sức hướng linh sơn chạy đi chỉ cần ở tôn nộ g không này một côn kéo tới trước chạy đến linh sơn chính mình liền có thể được cứu trợ như lai lại như thế an ủi mình ở hai thánh trước mặt tôn nộ không mạnh hơn cũng không giết chết chính mình cũng không dám giết chính mình hắn liều mạng đến chạy trốn như chó mất chủ hồng hoang chúng đại năng chỉ nhìn thấy một bóng người hóa thành thẳng t ắ p bay về phía linh sơn loại kia tốc độ cho tới nay mới thôi không có cái nào chuẩn thánh có thể sánh được hai thánh cứu ta cứu giúp ta như lai mới vừa tới gần linh sơn liền bắt đầu lớn tiếng kêu cứu tiếng nói của hắn cái bọc lực lượng nguyên thần cấp tốc bay vào linh sơn tiến vào chuẩn để tiếp dẫn trong thai bọn họ đột nhiên từ bế quan bên trong thức tỉnh ngầm đầu liền nhìn thấy màn này tôn nộ không ngươi dám bốn trăm bảy mươi bốn chương bốn trăm bảy mươi lăm một quân oai tôn nộ g không n g ư ờ i giám linh sơn trên đỉnh ngọn núi một đạo bao hàm tức giận âm thanh truyền ra mạnh mẽ linh lực liên miên phật quang tự linh sơn trên đỉnh ngọn núi bạo phát vô số chính đang xem trận chiến đại năng thấy thế nội tâm hơi kinh hơi thở này hiển nhiên là chuẩn đề tiếp dẫn hai người ra tay rồi có chuẩn đề tiếp dẫn ở tôn nộ g không lần này é sợ vẫn là giết không chết như lai hai vị thánh nhân trước mặt hãn tôn nộ g không to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không dùng được mọi người tiếp hận phật giáo bây giờ hành vi để không ít người muốn nhìn đến bọn họ ăn quả đắng mà như lai chết tuyệt đối có thể tổn hại tây thiên đại khí vận nhưng làm sao chuẩn đề tiếp dẫn hai người thức tỉnh quá nhanh tôn nộ không sợ là khó có thể ngay ở trước mặt chuẩn đề tiếp dẫn diện giết chết như lai như lai lần này bất tử lần sau rất khó có cơ hội người đứng xem đều hiểu đắc đạo lý tôn nộ không tự nhiên cũng hiểu bởi vậy ở chuẩn đề tiếp dẫn âm thanh truyền đến trong nháy mắt hắn gia tăng linh lực d ố a vào đem trong cơ thể sở hữu linh lực ma khí cùng với trật tự lực lượng toàn bộ truyền vào bên trong mạn thiên đấu chiến đại đạo vì là kim cô bổng mở đường lấy lúc trước m ấ y chục lần tốc độ r ế t hướng về như lai thấy thế như lai con người đột nhiên co r ụ t lại rõ ràng kim cô đồng vẫn không có áp sát khí tức cũng đã để như lai nguyên thần có xé rách cảm giác hắn cả người run rợ y ở tử vong trước mặt hắn hầu như không chút do dự liền lấy ra hai thánh cho hắn linh bảo một vệ kim quang tự lòng bàn tay bay ra hóa thành kim liên chín mảnh lá sen tỏa ra hóa thành màu vàng bình phong đem như lai bao phủ bên trong khí vận g i a trì, hơn nữa công đức kim liên sức phòng ngự hầu như vô địch tốt nộ không coi như một gậy đập lên sợ là cũng không giết chết như lai đây là như lai cuối cùng lá bài tẩy cũng là hai thánh sợ sệt ô n nộ g không thực lực bạo phát dành cho đến bảo vật chín mảnh lá sen không cắt đứt vì bình phong truyền vào sức mạnh lấy này bảo đảm tôn nộ g không này một côn giết không chết như lai chờ như lai thoát vây nhân cơ hội giết tôn nộ g không tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề thấp giọng nói bọn họ không ngừng mà hướng về như lai cái tía cản lưu lại một khi va chạm lên mạnh mẽ sóng linh lực có thể làm quấy nhiêu tất cả mọi người nhận biết mà khi đó chính là bọn họ thần không biết quỷ không hay giết chết tôn nộ không thời cơ tốt nhất tôn nộ không có công đức kim liên ở ngươi không giết chết được ta như lai cất tiếng cười to đầy mắt xem thường này công đức kim liên hắn vốn định dùng để hấp thụ tôn nộ không mọi người trên người khí vận bây giờ nhưng chỉ có thể dùng để bảo mệnh mặc dù như thế chỉ cần mình còn sống sót tôn nộ không sớm muộn có một ngày chết ở trên tay mình như lai một mặt dữ tợn từ lâu không còn phật nên có thần thánh g á n g dấp thấy thế tôn nộ không ánh mắt ngưng lại bàn tay r ú i ra chỉ thấy kim cô b ồ n g trên địa hỏa phong lôi bao phủ mà động khí, khí tức trong nháy mắt vượt qua hỗn độn linh bảo l u n hơi thở này đừng nói như lai liền ngay cả chuẩn đề tiếp dẫn hai người đều chưa từng thấy bọn họ chỉ biết ở kim cô đồng trước mặt trong tay bọn họ chí bảo ở đây khắc đều run dày lên không được chuẩn đề tiếp dẫn phục hồi tình thân lại v ẽ mặt kinh hãi nếu như ngay cả trong tay bọn họ chí bảo đều đang sợ sệt như vậy chỉ có chín mảnh lá sen công đức kim liên khẳng định càng không ngăn được bọn họ liệu mạng nhằm phía như lai có thể đã không kịp như lai vẻ mặt chưa bao giờ tiết trở nên chất phác t r ừ n g lón hai mắt nhìn kim cô đồng áp sát cả người mất cảm giác như là đã quên chạy trốn ẩm kim cô đồng áp sát nện ở màu vàng bình phong trên công đức kim liên đến ở như lại đỉnh đầu ra sức chống đối này một côn vô số khí vận cái bọc bình phong k h u ấ y động sóng linh lực coi như bình thường chuẩn thánh tiếp cận đều sẽ bị thương nặng chuẩn đề tiếp dẫn đã ở đuổi tôn nộ không ngươi nếu dám giết như lai hôm nay ngươi liền đi không ra tây thiên chuẩn đề tiếp dẫn hai người uy hiếp nói tôn nộ không nhàn nhạt nhìn bọn họ một ánh mắt bàn tay đột nhiên nắm chặt ẩm màu vàng bình phong theo tiếng phán á t như lai vẻ mặt sợ hãi nhìn kim cô đồng kéo tới không làm ra bất kỳ phản ứng nào tại chỗ bị nuốt hết nuốt hết một giây sau sau n một chốc mọi người phục hồi tinh thần lại biểu hiện chấn động nhìn chằm chặp nổ tung trung tâm muốn nhìn một chút như lai có hay không sống sót nhưng mà theo ánh lửa tàn đi như lai không gặp tùng hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất nguyên thần một kia không để lại chỉ có công đức kim liên trôi nổi ở cái kia đầy người tổn thương mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh như lai chết đi linh sơn bị tức mất nửa cái đỉnh núi này một côn đối với toàn bộ tây thiên mà nói không chỉ có là tổn thất thật lón càng là x ỉ nhục chuẩn đề tiếp dẫn tuyệt đối không thể bông tha hắn tôn nộ g không chuẩn đề tiếp dẫn hai người nổi giận lên tiếng đồng thời ra tay giết hướng về tôn nộ g không tất cả những thứ này phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt mất đi sức mạnh tôn nộ g không chỉ có thể trơ mắt nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân áp sát hắn chỉ có thể đi đánh cược hy vọng cơ thể chính mình có thể chịu đựng hai người thế t i ê n công thông tin ê phật quang một đạo phật tấn vượt qua phía bên kia giáng lâm xuất hiện ở tôn nộ g không đỉnh đầu thế muốn nuốt lấy tôn nộ g không tôn nộ g không mở to hai mắt nhìn phật tấn giáng lâm mất đi lòng phản kháng ngay ở kề bên tử vong một khắc đó tầng trời bên trên một đạo ánh sáng màu tím cột giáng lâm che ở tôn nộ g không trước mặt cột sáng trong nháy mắt triển khai chặn lại rồi chuẩn để tiếp dẫn thế t i ê n công thậm chí ngay cả dư âm đều không nổi lên liền bị chấn áp sau đó một luồng cường đại đến thánh nhân đều cần nằm dạm cách xa nhau vạn dặm cũng phải quỳ lệ khí tức giáng lâm còn như lai tự xa xôi tương lai mang theo không thể kháng cự sức mạnh to lớn mọi người không nhịn được túi đầu lúc này mới dễ chịu rất nhiều nộ không vì s ư giúp ngươi một đạo quen thuộc thanh âm ôn hòa ở tôn nộ không vang lên bên thay tôn nộ không ánh mắt lấp lóe ngầm đầu nhìn hướng về cột sáng như lần thứ nhất bái sư lúc cảnh tượng đầy mắt ước ao cùng cảm kích chuyện này đây là chuẩn đề tiếp dẫn hai người nhìn trong cột ánh sáng bóng người kia thân thể không ngừng mà run dậy hầu như bản năng muốn chạy trốn bọn họ vừa định lùi khí tức kéo tới như định ở tại chỗ như thế không thể động đậy cứ việc triển khai phối hợp trí bảo cũng căn bản tránh thoát không được nô dục chuẩn đề tiếp dẫn nhìn chằm chặp trong cột ánh sáng đi ra bóng người nghiên răng nghiên lợi cả người băng l ạ n h thấy thế nô dục bình tĩnh nhìn hắn chỉ tay một cái hồng ngông tử khí ở đầu ngón tay hội tụ hóa thành một đạo lệ mang bay ra đâm thủng hai người ngực ẩm hồng ngông tử khí m á h liệt ở hai người trong cơ thể tán loạn dẫn đến thân thể trực tiếp nổ tung bọn họ nguyên thần trốn chạy một mặt sợ hãi sau đó cũng không bay đầu lại chạy về linh son nô dục nhàn nhạt nhìn hồng c quân mới vừa nâng lên đắc thủ thời khắc này lại bông xuống hắn thật sâu liếc nhìn bên trong hồng hoang nô dụng nhìn thấy cái kia đầy trời hồng quân mông tử khí sau chính ũ n ràng g đã rõ c mình không phải là bởi vì như vậy hồng quân mới không dám ra tay can thiệp hắn không phải là đối thủ của ngô dụng ở thiên đạo chưa toàn diện thức tính trước thực lực của hắn so với ngô dụng được bây giờ chuẩn đề tiếp dẫn thân thể tuy giảm nát nhưng lực lượng nguyên thần vẫn còn nghĩ đến ngô dụng cũng là muốn đến cái gì cho nên mới không có ý định tiếp tục ra tay hồng quân nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai người nguyên thần trở lại linh sơn sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó truyền tin vào đi để chuẩn đề tiếp dẫn thân thể khôi phục sau liền đến tìm chính mình đồng thời cũng làm cho nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử tự mình lại đây một chuyến lần này hắn muốn thương nghị làm sao ước chế huyền lịch thiên tôn đoàn người đến công việc một bên khác nô dục nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai người b n g lưng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt hắn sở dĩ không trực tiếp chu diện chuẩn đề tiếp dẫn phi nguyên thần là cân nhắc đến nếu là hiện tại liền đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người giết chết hồng quân chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tuy rằng hiện tại ngô dục so với hồng quân lợi hại hơn nhưng hồng quân bên trên còn có hồng hoang thiên đạo muốn triệt để chu d i ệ t thiên đạo bằng ngô dục khả năng hiện giờ tạm thời còn không làm được có điều đợi được tây thiên hành trình triệt để kết thúc thu thập có đủ nhiều khí vận nghĩ đến coi như là thiên đạo cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng ở này trước tất cả vẫn phải là trước tiên an ổn một điểm hồng quân vẫn tính thông minh không ra tay ngô dục nhạt nói nếu như vừa nãy hồng quân ra tay vậy hắn thì sẽ không khắc khí gặp tại chỗ giết chết chuẩn đề tiếp dẫn hoặc là vĩnh cự phong ấn gian đe có điều nếu không có xung đột đối với ngô dục tới nói là nghỉ ngơi dưỡng sức đối phó thiên đạo cơ hội tốt hắn thu hồi tâm tư quay đầu lại nhìn về phía tôn nộ không thấy linh lực suy yếu liền liền cho hắn bộ phận linh lực tôn nộ không khôi phục sau vội vã hướng ngô dục chắc tay cười nói sư phó ta lão tôn không cho ngươi mất mặt đi ngay ở trước mặt chuẩn đề tiếp dẫn hai người trước mặt giết như lai lão nhi nghe tiếng ngô dục nhẹ nhàng gật đầu làm rất tốt nay còn phải đa tạ sư tôn cho ta lão tôn mặt kia cờ xí nếu là không có kiện pháp bảo kia hay là ta lão tôn còn đột phá không được đổ thánh đại trận tôn nộ g không gãi gãi đầu ngô dục giải thích vừa nãy mặt kia con cờ là ngự trị ở hỗn độn linh bảo bên trên trí tôn linh bảo tuy rằng rút đi một nửa sức mạnh nhưng nghĩ đến uy lực sẽ không quá kém hơn nữa có lục đạo luân hồi cùng với hỗn độn nguyên tố gia trì cho dù là đối mặt thánh nhân cũng có một trận chiến lực lượng nói xong thân hình hắn loay lên xuất hiện ở thiên đồng nguyên x o á y mọi người trước mặt vạn phật la thiên tái tạo đại trận đã bị tôn nộ g không phá nhưng thiên đồng nguyên x o á y mấy người chưa hoàn toàn khôi phục vì lẽ đó ngô dục liền đem tự thân bộ phận linh lực chuyển vào bên trong cơ thể của bọn họ sau đó liền rời khỏi hắn lần này ra tay chủ yếu chính là cứu tôn ngộ không nếu chuẩn đề tiếp dẫn đã bị đánh đổi u là thời điểm rời đi ngô dục sau khi rời đi hồng hoang chúng đại năng lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao hồi tưởng vừa nãy ngô dục ra tay một màn đều cảm thấy đến phi thường khó mà tin nổi vừa n ã y bóng người kia là huyền n h ị c h thiên tôn không sai nhưng một đòn liền đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người thân thể đánh nát chẳng lẽ là bản thể không nên đi vừa nãy huyền n h ị c h thiên tôn k h í tức rõ ràng không giống bản thể ý của các ngươi là đó là huyền n h ị c h thiên tôn phân thân chỉ dựa vào phân thân liền đánh nát chuẩn đề tiếp dẫn hai người thân thể huyền lịch thiên tôn hiện tại tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào a lần này đến hiện thân để hồng hoang tất cả mọi người đối với ngô dục tu vi sản sinh hứng thú nâng hậu nhưng cũng chỉ là có hứng thú cũng không dám hỏi nhiều mà theo ngô dục rời đi cuộc chiến đấu này triệt để kết thúc sở hữu đại năng đều là thu hồi ánh mắt không còn quan sát tôn nộ không thì lại ở thiên đồng nguyên xoáy mọi người bên người hộ pháp chờ bọn hắn thoát khỏi vạn phật la thiên tái tạo đại trận ảnh hưởng sau rồi quyết định ra đi linh sơn chuẩn đề tiếp dẫn lấy nguyên thần hình thái trốn về tây thiên bây giờ toàn bộ linh s ơ n đã không có một người tất cả mọi người đều bị như lai mang đi kim bình p h ụ triển khai vạn phật la thiên tái tạo đại trận bởi vì ngô dục đột nhiên xuất hiện dẫn đến bọn họ không cách nào đem người khác mang về lần này đối với tây thiên đả kích quá to lớn bọn họ trơ mắt nhìn khí vận hoa sen đ i ề u tàn đến cuối cùng ba mảnh này ba mảnh phân biệt đại biểu này chuẩn đ ề tiếp dẫn cùng với toàn bộ linh sơn linh căn đạo trường nếu là này ba món đồ cũng không còn tây thiên khí vận triệt để khô cạn không nghĩ đến chúng ta tính toán lâu như vậy Tây càng càng chuẩn đề, nghiến nghiến không không đề tiếp dẫn hai người cảm giác mình đắc đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí đều sắp sinh sôi tơ ma có thể làm vì là thánh nhân nguyên thân bất tử bất diệt ở tình huống như vậy đều có thể sinh sôi t â ma m đủ để nhìn ra ngô dục đối với bọn họ đã kích để lớn bao nhiêu ngay ở bọn họ khôi phục thân thể lúc trong đầu đ ỗ n g nhiên vang lên hồng quân gọi đến tu bổ lại thân thể mau tới tử tiêu cung thương lượng thảo phạt ngô dục một chuyện thảo phạt ngô dục nghe nói như thế chuẩn đề tiếp dẫn ánh mắt lấp lóe cả người kích động đến run dậy rốt cục sư tôn rốt cục muốn thảo phạt ngô dục sao bọn họ tin chắc chỉ cần hồng quân ra tay ngô dục chắc chắn phải chết bọn họ cấp tốc tu bổ lại thân thể lập tức đi đến hồn độn tử tiêu cung có điều trước lúc này bọn h có có đây là ta ban cho sức mạnh của các ngươi dùng những ngày giết chết tôn nộ không tiếp dẫn đem bộ phận nguyên thần truyền vào tam đại hứng thú trong cơ thể sau đó cùng chuẩn đề đồng thời đi đến hỗn độn tử tiêu cung mà một bên khác lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng lên đường đi đến dưới chân linh sơn chuẩn đề tiếp dẫn chân trước mới vừa đi sau một giây một vệ bóng đen xuất hiện ở dưới chân linh sơn nhìn mặt trước tam đại h u n g thú h u n g thú trên người rết sát khí ngập trời nhìn chằm chặp trước mặt bóng đen bị từng cường hóa đến tam đại h u n g thú sao có điều chỉ bằng những này làm sao cả ta bóng đen ánh mắt lấp lóe trong tay thình lình xuất hiện một cái chạy x u ô i rết chóc đại đạo trường thương bốn trăm bảy mươi sáu n chương bốn trăm bảy mươi bảy to lớn nhất linh mạch bóng đen bên trong đi ra một cái nam tử mặc áo đen Hán thấy a y thế la hầu không có để ý những ngày từ thế giới trong vết nước xuất hiện tam đại hung thú theo la hầu chính là sủng vật đối với đã từng thân là ma tổ hắn mà nói không đỡ nổi một đòn. La hầu đi thẳng đến linh sơn chính dưới chân, nhìn mặt trước linh căn, tiện tay chảo một cái, một vện kim quang tử trong đất bay vào hắn lòng bàn tay. một đoá hoa sen vàng tỏa ra, chính là công đức kim liên, tuy rằng bởi vì trên một hồi đại chiến vì là ngăn cản đã lên cấp đến trí tôn linh bảo kim cô đồng mà hư hao bị lột bỏ ba mảnh lá sen, nhưng còn lại sáu mảnh đối với la hầu mà nói cũng được rồi. Nếu như không phải là bị lột bỏ này ba mảnh, chín mảnh lá sen công đức kim liên, hắn hay là vẫn chưa thể khống chế. nhưng hiện tại, thừa sức, la hầu lòng bàn tay xuất hiện khác một đoá hoa sen. đều là năm đại hoa sen một trong d i ệ t thế hắc liên chỉ thấy d i ệ t thế hắc liên chậm rãi l ớ lên đem công đức kim liên hòa vào trong cơ thể ở dung họp trong nháy mắt thao thiên ma khí bạo phát mạnh mẽ ma lực đầy dây la hầu thân thể hắn vẩy vẩy áo bào đen một mặt say sưa không thẹn là tiên thiên cực phẩm linh bảo dĩ nhiên vì ta cung cấp nhiều như vậy sức mạnh như vậy tiếp đó chính là linh mạch la hầu nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân thổ địa bây giờ linh sơn chính là lúc trước la hầu tự bạo tâm điểm nơi này sở dĩ một lần nữa sinh trưởng ra linh mạch chính là chuẩn để tiếp dẫn hai người chứng đạo thành thánh lúc thu hoạch nhưng bọn họ nhưng lại không biết nơi này linh mạch vẫn luôn là la hầu chủ đạo bất luận là a sáng tạo đều là la hầu chủ đạo bởi vậy cây này tây thiên chủ mạch có thể bị la hầu toàn bộ hấp thu nhưng như vậy toàn bộ tây thiên thế giới sẽ khô cạn sở hữu bách tính sẽ diệt vong nhưng một lòng chỉ muốn báo thù đến la hầu căn bản không để ý nhiều như vậy hắn đưa tay thăm dò vào mặt đất muốn mạnh mẽ đem linh mạch vồ lấy đi ra linh mạch đến mức dị thường để tam đại hung thú táo bạo lên gào t h é t hướng la hầu kéo tới mở la hầu tiện tay vung lên diện thế hắc liên hộ thể màu đen bình phong để la hầu khỏi bị tất cả thương tổn đồng thời còn có sát khí thỉnh thoảng nuốt hết tam đại h u n g thú tam đại h u n g thú dãy r u ộ một hồi biết không phải la hầu đối thủ dồn dập chạy trốn la hầu không có quản bọn họ hết sức chuyên chú cấp đoạt linh mạch rốt cuộc tìm được linh mạch đến vị trí sau đó đột nhiên lôi kéo linh mạch đến đây đi hắn cười lớn một tiếng trong tay xuất hiện một cái to lớn long giả giả thật thật ẩn chứa cực kỳ dày đặc linh lực cự long không ngừng mà dãy r u muốn từ la hầu trong tay chạy trốn có thể bị tóm lấy mạch máu sau mặc kệ nó làm sao dãy r u đều trốn không thoát la hầu lòng bàn tay theo la hầu phóng thích ma khí thôn vệ cự long cự long bóng người dần dần trở nên hư v u ễ n sau đó bị ma khí trong nháy mắt nhấn chìm nương theo linh mạch tiêu tan toàn bộ tây thiên linh căn lấy linh sơn làm trung tâm hướng bốn phía không ngừng mà khô héo lan tràn toàn bộ tây thiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sở hữu linh lực la hầu thành công cấp đoạt linh mạch sau thoáng qua biến mất đi vào luyện hóa linh mạch được lực lượng vì chính mình xuất quan làm chuẩn bị cuối cùng linh sơn dị thường không có một người chú ý tới hay là thời gian quá ngắn hay hoặc là căn bản không có ai đi quan tâm mà một bên khác tôn nộ không mọi người nghỉ ngơi thật sau liền tiếp tục ra đi c ú t đi tuy rằng lần này ngươi không cung cấp bơi manh mối nhưng ta láo tôn t ử bi thả ngươi một con đường sống tôn nộ không đem bạch lộc thả ra sau lập tức xua đuổi đi rồi con bạch lộc này nói là biết phật môn đại trận vị trí kết quả quay đầu lại vẫn là tê giác ba huynh đệ tìm tới ngay ở tôn nộ không suy nghĩ có muốn hay không tìm tê giác ba huynh đệ lúc chính bọn hắn tìm tới cửa tiền bối để chúng ta tùy t u n g ngươi đồng thời tu hành đi tê giác ba huynh đệ quỳ gối tôn nộ không trước mặt khẩn cầu nghe tiếng tôn nộ không vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc theo ta lão tôn tu hành ta lão tôn lúc này đi tây thiên dọc theo đường đi yêu quái không có một cái làm ấy người các ngươi có thể giải quyết theo ta lão tôn cái kia hoàn toàn là con đẻ có điều ta lão tôn nghệ tình các ngươi con rất hữu dụng phần trên liền đi một chuyến hoa quả sơ đi nói cho bọn họ biết liền nói là tôn ngộ không chủ ý bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận các ngươi có thật không đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối lòng tốt tê giác ba huynh đệ vội vã quỳ lạy bọn họ vì tìm kiếm một cái nhanh chóng chỗ tu luyện không biết trằn trọc bao nhiêu địa phương có thể hồng hoang nếu là không có bối cảnh bất kỳ động thiên phúc địa đều sẽ không là bọn họ bây giờ tôn ngộ không đồng ý để bọn họ đi hoa quả sơn đó là một chỗ động thiên phúc địa bọn họ tự nhiên cảm kích tê giác ba huynh đệ quỳ đường sau cũng bước lên đi đông thắng thần châu con đường mà tôn ngộ không đoàn người thì lại tiếp tục đi đến thiên trúc quốc hoàn thành này tây thiên lấy kinh đến trạm cuối cùng cho tới linh sơn chỗ kia có đi hay không cũng không đáng kể ngược lại linh sơn khí vận đã sắp bị cướp đoạt sạch sẽ nói đến hầu ca ngươi có phát hiện hay không từ kim bình phủ sau khi ra ngoài phụ cận linh lực trở nên thật m ỏ manh thiên xoái nguyên đồng m ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc tôn lộ không cũng bắt đầu chú ý tới bôi phía chính như thiên đ ồ n g nguyên soái từng nói linh lực mỏng manh rất nhiều thật giống như nước sông đột nhiệt khô mất đi quẩn quận không ngừng đầu mượn nhưng chuyện như vậy tôn ngộ không cũng là lần thứ nhất gặp phải liền coi nó là thành là sư tôn r a tay quá loại hại dẫn đến tây thiên không có khôi phục cũng không có quá để ý liên như vậy mọi người một đường vừa nói vừa cười đi đến tiên trúc quốc địa giới lại đi hai đến ba ngày chính là tiên trúc thủ đô thành đến thời điểm truyền bá tân pháp lại đi linh sơn phụ cận lượn một vòng lần này đi về phía tây liền kết thúc chúng ta cũng nên trở về đi phó mệnh huyền trang nhìn phía xa n ữ khí tràn ngập hồi ức lần này đi về phía tây cùng nhau đi tới hồi ức quý báu nhất tuy rằng bọn họ hiện tại đều là trần thánh đỉnh cao khoảng cách thành thánh chỉ kém chứng đạo bước đi này nhưng mặc dù như thế cuối cùng này vừa đứng bọn họ vẫn là sẽ không xem thường dù sao bây giờ phật môn như lai đám người đã chết chuẩn đ ề tiếp dẫn hai người cũng không biết gặp hạ xuống thủ đ o à n gì tôn nộ g không mọi người vừa muốn tiếp tục tiến lên đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện ngăn cản bọn họ đó là một cái mọc da lông xù thọ lỗ thai thiểu nữ thân mang dị vực trang phục dung mạo vô cùng kinh diễm nàng nhìn thấy tôn nộ g không đoàn người sau vội vã quỷ xuống xin mời đại thánh cứu lấy chúng ta bốn trăm bảy mươi bảy n chương bốn trăm bảy mươi tám thọc thỉnh cầu Thỏ t i người h Mọi n chờ ấ y t chút một n h mình ngươi yêu quái cùng thiên trúc quốc hữu cái gì liên hệ lại dựa vào cái gì chắc chắp ta lão tôn gặp giúp ngươi tôn nộ không nhàn nhạt nhìn thỏ ngọc tinh hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy cũng là một con thọ nghĩ đến mới vừa nói lời nói không có lầm giả chỉ là nàng một con thiên đình hạ phàm đến thỏ ngọc tình cùng một đám phàm nhân có thể có cái gì liên lụy trong lúc này các loại nghi hoặc tôn ngộ không còn không biết liền lúc này một bên thiên bồng nguyên soái vội vã mở miệng hầu ca thỏ ngọc tiểu thư nếu đều tới nơi này cầu n g ư ờ i ngược lại chúng ta cũng phải đến thiên trúc quốc theo đến xem một hồi lại không có chuyện gì lại nói g i ú p thiên trúc quốc chúng ta cũng có thể truyền bá tân pháp không phải n g ư ờ i này t ê nốc nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi bất động đạo tôn ngộ không chừng mắt thiên bồng nguyên soái cho người sau sợ đến rụt trở lại có điều tôn ngộ không đánh giá trước mắt thọ ngọc tỉnh vài lần sau chậm rãi gật đầu ngươi có thể theo nhưng ngươi nói sự có giúp hay không còn phải xem chúng ta vâng đa tạ đại thánh thọ ngọc tỉnh c h ắ p tay sau đó theo tôn ngộ không đoàn người đi vào thiên trúc quốc thiên trúc quốc tướng so với với kim bình phủ rõ ràng náo nhiệt rất nhiều một đường lại đây đều là không nhìn song phồn hoa cảnh sát đồng thời vận nước hưng ơ thịnh muốn ở chỗ này truyền bá tân pháp phỏng chừng đi theo kim bình phủ như thế khó khăn chỉ là chỗ này vận nước như vậy hưng thịnh nay thọ ngọc tỉnh lại là dựa vào cái gì sẽ làm đoàn người mình hỗ trọ tôn nộ không quay đầu liếc nhìn thọ ngọc công chúa chỉ thấy thiên đ ồ n g nguyên soái chính mặt tươi cười cùng thọ ngọc công chúa nói chuyện phiếm này tên ốc tôn nộ không vô lực nhổ nước bọt chỉ có thể mặc cho thiên đ ồ n g nguyên soái đi tới thọ ngọc tỉnh tu vi không cao coi như thật sự muốn ra tay với thiên đ ồ n g nguyên soái cũng không bản lanh kia vì lẽ đó nơi này đến cùng là cái nào mảnh đất mới gặp sự cố tôn nộ không vẫn là rất lưu ý thọ ngọc tinh nói bây giờ đã tiến vào thiên trúc thủ đô thành liền liền tiến lên dò hỏi t h ọ ngọc tinh một chuyện n ngươi mới vừa nói để ta lão tôn cứu thiên trúc quốc có thể ta lão tôn quan nơi đây vận nước hưng thịnh bách tính an cư lạc nghiệp cũng không cần ta lão tôn làm cứu viện chẳng lẽ ngươi vừa n ã y đang lừa gạt ta lao tôn nghe tiếng thọ ngọc tinh liền vội vàng lắc đầu thấp giọng nói ta tuyệt không lừa dối đại thánh y tứ chỉ là thiên trúc quốc sự là gần nhất mới phát sinh bởi vậy coi như là đại thánh cũng phát hiện không được nhiều người ở đây m ắ t tạp ta mang đại thánh đi địa phương khác đem sự tình e m thai nói ra tôn nộ không theo thọ ngọc cặn kẽ một chỗ người tương đối ít địa phương thiên đồng nguyên xoáy cũng theo lại đây người ở đây đủ ít nói đi tôn nộ không bình tĩnh nói thọ ngọc tinh gật gật đầu nhẹ giọng nói năm ngày trước thiên trúc quốc đ ỗ n g nhiên đến rồi ba cái cả người sát khí t r ắ n g h á n chiếm núi làm vương muốn ép cưới thiên trúc quốc công chủ mà ba người kia ta đã từng đến xem quá tựa hồ không phải người bình thường cũng không phải yêu quái càng như là thượng cổ tồn tại liên quan với thượng cổ sự tình ta cũng không biết quá nhiều chỉ biết ba người kia tu v i cao hơn nhiều ta coi như là chủ nhân ta quảng hàn g tiên tử cũng không phải là đối thủ của bọn họ sau đó ta lại biết được đại thánh sắp đến thiên trúc quốc liên liên ở phải vượt qua con đường chờ đợi các ngươi vừa đến ta liền biết rồi tôn nộ không chăm chú nhìn chằm thọ ngọc tinh ở hỏa nhãn kim tinh dưới nàng tất cả nhìn đều không giống như là đang nói láo bởi vậy, vậy tôn nộ g không cũng dần dần tin tưởng chuyện này chỉ có điều liên quan với ba cái kia t r á n g h á n là thượng cổ tồn tại việc này tôn nộ g không nắm thái độ hoài nghi dù sao thượng cổ tồn tại chạy đến thiên trúc quốc phụ cận chiếm núi làm vương còn ép cưới công chúa nghe quá bất hợp lý bọn họ gặp phải những người thượng cổ tồn tại hoặc là khống chế một phương quốc gia hoặc là hủy diệt hồng hoang cùng này so ra tương phản quá to lớn có điều nếu là cưới vợ thiên trúc quốc công chủ cùng ngươi lại có quan hệ gì tôn nộ không tiếp tục hỏi thiên trúc quốc công chủ cùng ta là bạn tốt ta hạ phàm sau bị thương nhờ nàng phúc mới không bị hắn yêu quái ăn đi vì lẽ đó ta nghĩ báo đáp nàng ta cũng từng đi tìm quá chủ nhân ta nhưng nàng nói chuyện này chỉ có đại thánh ngài có thể giúp đỡ vì lẽ đó ta chỉ có thể cầu ngài chỉ cần đại thánh đồng ý ra tay hàng phục ba tên i kia mặc kệ để ta làm cái gì ta đều đồng ý thọ ngọc tình ngầm đầu đầy mắt ước ao nhìn tôn nộ g không cầu khẩn nói nghe vậy tôn nộ g không đang trầm tư hắn còn chưa nhất định phải không muốn giúp thọ ngọc tình lúc một bên t i ê n đồng nguyên xoáy luôn m ù n nói thọc tiểu thư yên tâm ngươi đã là quảng hàn tiên tử sùng vật gặp phải chuyện như vậy bản nguyên x o á i thì sẽ giúp ngươi b ã i bình như vậy ngươi đem ba tên kia vị trí nói cho ta ta đi thay ngươi hàng p h ụ mắt thấy thiên bồng nguyên x o á i liền muốn trực tiếp đi qua tôn nộ g không một đấm nện ở hắn trên trán m ắ n g tên nốc việc này còn phải bàn bạc kỹ càng coi như nàng là quảng hàn tiên tử sùng vật nói thật hay giả còn có chờ thương thảo ngươi này tên nốc nhanh như vậy đáp ứng làm ta lão tôn là không khí đây thiên bồng nguyên x o á i bị tôn nộ g không như thế đánh hơn nữa một mắng vô cùng oan ức nhưng lại không dám tranh luận thấy thế một bên vỏ ngọc tinh vi khé k h n g người thấp giọng nói ta biết đại thánh còn đang hoài nghi ta nhưng thỉnh cầu đại thánh ba ngày sau đến thiên trúc quốc hoàng c ũ n g đến đến lúc đó ngài liền biết ta nói có đúng không là thật sự được ba ngày sau đúng giờ quá khứ tôn nộ g không nhàn nhạt gật đầu một giây sau thọ ngọc tinh hóa thành một đoàn khói đen biến mất ở tại chỗ thiên bồng nguyên x o á y trơ mắt nhìn thọ ngọc tinh rời đi quay đầu lại nhìn về phía tôn nộ g không tố khổ nói hầu ca ta thật vất vả tìm cái mà có thể cùng tu hành ngươi liền để ta đi ta hiện tại tu vi đã đến chuẩn thánh đỉnh cao coi như là thượng cổ tồn tại ta cũng không sợ tôn nộ không nhàn nhạt nhìn hắn lạc yên móc ra kim q u đồng Theo Thần, Thiên Hiền Xoái Kim Cô Đồng Hiền Thần, thiên Đồng Nguyên lời ậ p tức im lặng, cũng không dám nữa nói một cũng câu. Việc này sau khi ngẫm lại vẫn được, im nói khi lại i dám ngẫm lặng, không nữa này vẫn nhưng g sau bây n g ư ơ c ò này không thỏ tình, ngọc nếu biết l cùng cấu cẩn có nàng thận tôn nói Quảng Hàn Tiên、tử. Tôn Ngộ không không n với với đi gửi. à kết, ta Tử. tốt láo Lời ý vừa nói ra thiên đồng nguyên x o á i trong nháy mắt thành thật tuy rằng hiện tại hắn ở l ễ kinh nhưng đối với quảng hàn tiên tử yêu thương nhưng chưa bao giờ giảm thiểu cứ việc đối phương không lọt mắt chính mình nhưng thế nào cũng phải duy trì chính mình cao to hình tượng lời nói quảng hàn tiên tử làm sao sẽ chấp thuận chính mình sùng vật trộm đi hạ phần đây Thiên bốn trăm bảy mươi chín tu cầu trọn rệ tôn nộ không hai người mới vừa trở lại trước vị trí liền nhìn thấy người sau l ư n g sơn nhân hải rộn rộn rằng ràng, ràng như là ở cử hành yến hội long trọng hắn phóng thích nguyên thần tìm kiếm huyền trang bóng người phát hiện mấy người bọn hắn đã bị dòng người dẫn theo đi vào mỗi người đều rất phân tán quên đi chúng ta cũng đi xem xem tôn nộ không có chút bất đắc dĩ sau đó đổi tới đ o à người n nay cũng không phải một hồi tiệc rượu mà là tú cầu chọn rể hơn nữa lần này chọn rể nhân vật chính vẫn là thiên trúc quốc công chủ có thể cứ việc là công chúa nhưng ngoại trừ người của hoàng thất bên ngoài phụ cận bách tính hầu như đều phía bên ngoài chỉ là xem c u ộ vui không dám tới gần từ vẻ mặt đến xem tựa hồ đang e ngại cái gì tôn nộ không hai người đi tới xung quanh sau liền nghe đến trên đài quan chức đang lớn tiếng nói chuyện lần này tú cầu chọn rể vì là chính là cho công chúa chiêu phu quân nhưng cùng lúc cũng chính là bảo đảm thiên trúc quốc giang sơn thái bình bởi vậy lần này chọn rể gặp có một ít độ khó vừa dứt lời một cái cầm trong tay bảo kiếm nam nhân đi rồi đi ra cả người linh lực thả ra ngoài như dòng suối mà hắn tu vi cũng chỉ có kim tiên cấp độ nhân loại đến thân thể tu vi đến kim tiên này đã xem như là thiên tài dù sao lại không phải a đều giống như huyền đô vị này là chúng ta thiên trúc quốc đệ nhất dũng sĩ lần này tú cầu chọn rể chỉ cần có thể đánh bại hắn liền có thể trở thành là công chúa phu quân thiên trúc quốc đời tiếp theo quốc quân lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều xôi trào lên nhưng xôi trào quy xôi trào nhưng không có một người hưởng ứng càng không có ý định tới gần chỉ lo tú cầu đập chúng chính mình mắt thấy không có một người đồng ý tới gần trên đài thiên trúc quốc công chủ mặt lộ vẻ khó xử đánh giá người phía dưới cứ việc che lại khăn che mặt nhưng trên người khí chất vẫn như cũ không phải người thường có thể so với cao quý vô cùng nàng mí môi môi nắm chặt trong tay t ú cầu không nói một lời lần này không chỉ là bản thân nàng muốn chọn một cái hảo phu q u â n càng làm nên vì t h i ê n trúc quốc chọn một vị có thể chống lại xâm lược chiến sĩ chỉ là hiện tại cái này tình huống không thể lạc quan hầu ca nếu là tú cầu chọn rể làm sao không một người tới gần chẳng lẽ đều đánh không lại cái kia cầm kiếm ra hỏa thiên bồng nguyên x o á y nghi ngờ nói đồng thời cũng có chút nóng lòng muốn thử ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị đi qua thời điểm một bên người bất đắc d ì nói nói là tú cầu chọn rể tuyển phu quân tuyển đợi tiếp theo quốc quân trên thực tế chính là tiến cử chết công chúa bị phụ cận đỉnh núi ba cái người thần thông quảng đại c o i trọng ai muốn kết hôn nàng không chỉ có muốn đánh bại trên đài dũng sĩ còn phải đánh bại ba người kia có thể ba cái kia thần thông quảng đại ra hỏa năm ngày trước công chúa bị ba tên kia chỉ mặt gọi tên muốn kết hôn sau quốc quân vội vã đi linh sơn phụ cận tìm vị đại la kim tiên cao thủ kết quả mới vừa tới gần tòa kia đỉnh núi liền bị một trận hắc phong ướt hải quốc không còn a vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được rồi thôi chúng ta vẫn là tại đây hãy chờ xem nói xong người này theo bản năng lại sau này lùi một điểm đại la kim tiên đều có thể một cái nốt u lấy n à y sợ không phải chuẩn thánh tu vi thiên đồng nguyên x o á y quay đầu lại liếc nhìn tôn ngộ không nóng lòng muốn thử chờ chút đã ba thiên hậu đi hoàng cung xem liền biết rồi tôn ngộ không nhạt nói ngược lại thời gian còn đủ nếu như xác định thỏ ngọc tình nói không phải giả cái kia xác thực có thể ra tay giúp đó cái kia hầu ca ta có thể hay không đi đến thử xem thiên đồng nguyên x o á i cười hì hì hàn đối với thiên trúc quốc công chủ cũng có chút ý nghĩ nghĩ chính mình tu vi đầy đủ cùng nàng song tu không chỉ có thể tăng lên tu vi còn có thể thay nàng bãi bình tất cả song toàn mỹ ngươi dự định ở đây làm cả đời quốc quân sao đúng vậy ta còn phải theo sư tôn tu hành quên đi không đi thiên bồng nguyên x o á y lắc đầu liên tục hai người tiếp tục ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn sau mười phút thiên trúc quốc công chủ mắt thấy còn không một người ních h lại gần mình từ từ trở nên thất vọng đồng thời nội tâm cũng ở tuyệt vọng chẳng lẽ chính mình thật sự phải gả cho ba người kia không người quỷ không ra quỷ ra hòa sao nàng nghĩ tới tự sát nhưng tự sát lời nói Thiên trúc quốc liên lúc này nàng chợt thấy trong đám người bị c u ố n đến bên trong đến huyền trang hắn tướng mạo bất phàm khí thế ung dung càng quan trọng vẫn là trong cơ thể hắn có cố khí tức chính không ngừng mà hấp dẫn chính mình nghĩ ngược lại cũng không người đến chẳng bằng chọn một cái chính mình nhìn hấp mắt liền cầm trong tay tú cầu ném về phía huyền trang đang tìm n g a o liệt mọi người huyền trang chợt thấy một viên bóng bay về phía chính mình theo bản năng nhận lấy hắn còn không biết làm sao bỗng nhiên một đám người chen chúc chính mình đem mình không ngừng mà đẩy tới đài liên lúc này Lúc t r ư ớ ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lúc rời đi quan văn một cái ngăn cản hắn vì hoàng gia bộ mặt mạnh mẽ đem huyền trang dẫn theo đi đến huyền trang liền như vậy không thể giải thích được cùng dũng sĩ đối diện hắn biết trong thời gian ngắn khẳng định rời đi không được liền quyết định cùng trước mặt dũng sĩ đánh một trận nếu như ta thắng được có thể không để ta rời đi huyền trang hỏi ngay vậy dũng sĩ h ừ một tiếng h o a thượng nếu như ngươi có thể đánh thắng ta toàn bộ thiên trúc quốc e sợ đều không ngăn được ngươi đến lúc đó ngươi muốn rời đi rời đi chính là thì ra là như vậy nếu như vậy vậy ta liền đắc tội huyền trang nhẹ nhàng g ắ t đầu sau đó nhìn dũng sĩ đối diện tráng han thấy thế trần chờ một giây sau đó bản chân dẫn một cái quanh thân linh lực hội tụ đột nhiên hướng huyền trang giết đi Tốc độ của độ h ắ nhưng ở p m mắt nhân trong mắt nhanh đến chỉ còn chỉ d lại t à ảnh, mà Huyền n mà t r a nhưng còn đứng ở tại chỗ bất động. Tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Trang dọa sợ, cảm thấy đến cuộc chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng chỗ cho thấy chốc hạ thúc. cả cảm cuộc đều đấu ở tại bất Tất kết mọi mấy sợ, sẽ vào lúc này huyền trang thân hình loay lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ dũng sĩ một chiêu nhào không biến mất rồi làm sao sẽ đột nhiên biến mất đây thật kỳ quái phép thuật chưa từng gặp a mọi người nghi hoặc không thôi mà trên đài dũng sĩ thấy thế hư lạnh một tiếng chỉ là tiểu đạo còn muốn che đậy con mắt của ta quá vào tường một giây sau hắn rút ra bảo kiếm bốn mươi kiếm chín n chương bốn trăm tám mươi t h u y n thánh kiếm khí phong tỏa này chính là tráng hắn dùng để bắt được huyền trang chiêu thức hắn liền không tin huyền trang tại đây loại gió thổi không lọt tình huống còn có thể trốn chuyện này thiên trúc quốc công chủ thấy cảnh này vừa mới chuẩn bị kêu dừng một bên quan văn nhẹ giọng nói công chúa yên tâm lần này tỉ thí sẽ không đả thương cùng người khác tính mạng nếu là đến tất yếu thời khác gặp đ ư ờ n g tay vậy thì tốt nếu như người này không địch lại trận này tú cầu chọn rể coi như xong đi mặt khác lưu lại t h ư ở n g hắn một ít bạc thiên trúc quốc công chủ n h ạ t nói cứ việc huyền trang thua hắn dù sao cũng là chính mình thấy hợp mắt nam nhân t h ư ở n g một ít bạc sau đó cũng sẽ an ổn rất nhiều nghe vậy quan văn không dám chối tử mà một bên khác huyền trang trốn ở trong hư không l ặ n g lặng mà nhìn tráng hán triển khai vô số phi kiếm tìm kiếm tự mình trốn vị trí sừng sững bất động h á n không nghĩ ra tay muốn cho tráng hán tự mình biết khó trở ra dù sao c h u ẩ n thánh đại năng bằng vào tu vi liền có thể chấn áp kim tiên không thể động đậy liên lúc này huyền trang trợt thấy tráng hán ngừng tay bên trong động tác hai tay chính đang kết tấn nếu nơi này không tìm được ngươi cái kia nhìn dáng dấp ngươi là trốn ở bên trong không gian xem ra ta cũng đến động toàn lực tráng hán trầm giọng nói hai tay hắn kết tấn trong tay bảo kiếm trong nháy mát hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh sẽ rách không gian đột nhiên hướng không gian nơi sâu xa bay đi nơi đi qua nơi kiếm minh thanh không dứt bên hai cơn khí thế này để chu vi tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ dường như muốn thần phục bình thường chỉ có tôn nộ không mấy người một mặt tung dung hầu ca nay huyền trang có phải là đang đùa tiểu t ử này đã vậy còn quá lâu đều không ra rõ ràng có thể một chiêu kết thúc nhưng tha lâu như vậy thiên b ờ ồ ồ ng nguyên x o á i ở một bên nổ nước bọn hắn cũng không nghĩ đến huyền trang lại bị tú cầu đập t r ú n g còn không thể giải thích được cùng người t h thí hơn nữa rõ ràng có thể một chiêu giải quyết kết quả đến hiện tại còn ẩn nút ngay vậy tôn nộ g không trầm mặc không nói bởi vì hắn cũng xem không hiểu huyền trang trốn ở hư không làm gì có điều hư không là so với không gian càng cao hơn một tầng vị diện ở trong đó ẩ nút n kim tiên có thể không tìm được ngoại trừ tôn nộ g không cùng thiên đồng nguyên x o á i ngao liệt kim s ĩ đại b à n g cùng q u y ề n liêm đại tướng giờ khắc này cũng đang nhìn chằm chằm tình cảnh này xem huyền trang trốn ở hư không đối với nơi này người mà nói khả năng không thấy rõ nhưng bọn họ mấy cái có thể xem rõ rõ ràng ràng lại q u á mấy phút tráng hán đem phụ cận không gian tra xét cái không còn một mống nhưng chính là không có huyền trang bóng người điều này làm cho hắn hoài nghi huyền trang khả năng đã chạy hắn thu hồi bảo kiếm quay đầu lại nhìn về phía thiên trúc quốc công chủ chắp tay nói công chúa ta hoài nghi vừa nãy hòa thượng kia khả năng đã chạy trốn ngài xem chạy sao thiên trúc quốc công chủ có chút nghi hoặc nhưng thấy tráng hán đều nói như vậy vầng trán nhẹ chút đã như vậy cái kia dẹp đường hồi phủ đi công chúa không còn ôm ấp bất cứ hy vọng nào xoay người chuẩn bị rời đi liên lúc này tráng hán phía sau xuất hiện một vết nứt huyền trang thân hình từ bên trong đi ra hắn hướng về tráng hán chắp tay nhẹ giọng nói cung tiễn các h ạ công chúa thấy tình hình này hô to một tiếng nhưng đã ở nổi nóng tráng hán căn bản không nghe hắn lời nói một kiếm tiếp theo một kiếm đâm ra tốc độ cực nhanh từng đạo từng đạo hàn mang trên không trung lấp lóe nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ không có đâm trúng huyền trang hắn rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc ních nhưng có thể tách ra mỗi một kích thấy thế mọi người chừng lớn hai mắt khó có thể tin tưởng l i ê n ngay cả tráng hán cũng là lần đầu nhìn thấy tình huống như thế ta giết nhiều như vậy yêu quái chỉ có ngươi phép thuật thần thông như thế quỷ dị ngươi tuyệt đối không phải người bình thường tráng hán n g ư khí chắc chắc tốc độ xuất thủ càng nhanh hơn thấy thế huyền trang bất đắc dĩ nói vần tăng thật sự chỉ là một giới người xuất r a vừa tới vì là tìm mấy vị sư huynh đi nhầm vào nơi đây mong rằng các hạ có thể thả ta rời đi thả ngươi đi được đó chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta liền ngoan ngoan thả ngươi đi vừa dứt lời tráng hán không hề bảo lưu đem linh lực chuyển vào trường kiếm bên trong nương theo linh quang lấp lóe một đạo kiếm ảnh che n g ậ p bầu trời kéo tới không được công chúa thấy cảnh này hét to muốn ngăn cản tráng hán nhưng n à y một kiếm đã ra khỏi vỏ cũng đã thu không trở về mọi người chỉ nhìn thấy kiếm ảnh nhấn chìm huyền trang ngay ở tất cả mọi người vì thế tiết hận lúc đ ỗ n g nhiên một đạo linh quang từ bên trong t h ầ m thấu một giây sau mạnh mẽ sóng linh lực bao phủ mà ra ẩm v ò n trời chấn động thần mây tạt ra huyền trang đứng tại chỗ giống như một ngọn núi đứng xứng xứng thần sắc bình tĩnh trên người hắn thả ra sóng linh lực để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy thần thánh vô cùng sâu trong nội tâm không khỏi bay lên lòng kính nghệ liền ngay cả tráng hán cũng đang nhìn đến tình cảnh này sau vội vã quỳ xuống nhìn thấy tiên nhân lời này vừa nói ra mọi người chọn mắt lên khó có thể tin tưởng nhìn huyền trang trước mắt vị này lại là tiên nhân không chỉ là bách tính liền ngay cả công chúa cũng không nghĩ tới dù sao tiên nhân thứ này đối với p h à m nhân mà nói quá khó gặp đến có chút thậm chí cả đời không thấy được một lần thời khắc này mọi người cùng x o ạ x o ạ quỳ xuống hướng Huyền Trang dập điều ầ u Bần Tăng cũng không h p ả là tiên nhân, chỉ là lên. tiên từ、Đông、Thổ Đại đường, đi đến Tây Thiên、Hòa、Thượng thôi, Đại đi xin nhân, Đông Đường, đến đứng chỉ Hòa h y mau mau u n Trang v này g luồng người tay một to tất lên, lớn lên, mạnh đem mọi sức cả h kéo o n toàn không có cơ hội phản kháng. n à hội có cơ Điều này cũng càng thêm sâu hơn mọi người đối với huyền trang kính nghệ l i ê n ngay cả công chối nhìn hắn lúc ánh mắt liên tục dị thải hận không thể đem thu làm phu quân không chỉ có tướng mạo đường đường hơn nữa tu vi cao đến liền thiên trúc quốc đệ nhất dũng sĩ cũng đến xưng hô tiên nhân nam nhân như vậy không có nữ nhân không yêu liền lúc này tráng hán cẩn thận từng ly từng tí một hỏi xin hỏi tiên l gia ngài tu vi là c h u ẩ n thánh chuẩn c h u ẩ n thánh tráng hán chọn mắt lên nhìn trằn t r ọ c huyền trang như là bị đánh đòn cảnh cáo toàn bộ đầu đều t r ó n g mặt người khác khả năng không biết c h u ẩ n thánh là cái gì nhưng hắn cũng hiểu được hàm kim lượng dù sao hắn cũng là ở một số tiên nhân trước mặt bái sư quá biết đến khẳng định so với bình thường nhiều người chỉ là đường đường c h u ẩ n thánh vì sao lại chạy đến nơi đây đến được rồi bẩn tăng còn muốn đi tìm ta cái kia mấy cái sư h u n h các h ạ cáo tử huyền trang lại mãi xoay người chuẩn bị rời đi liên lúc này trên đài vẫn trốn ở màn tre sau công chúa một đường chạy chậm đi đến huyền trang trước mặt quỳ xuống đây là huyền trang một mặt t r ò n váng ta là quốc gia này đến công chúa muốn mời tiên nhân ra tay cứu giúp ta quốc gia đi công chúa một cái tay để ở trước ngực chào một cái nghe nói như thế huyền trang v ẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sau đó đem công chúa kéo lên xin đứng lên người xuất ra lòng dạ từ bi nếu công chúa có việc muốn nhờ đúng là có thể cùng ta kể ra lấy tận sức n ọ n huyền trang nhẹ giọng nói ngay vậy công chúa tổ chức ngôn ngữ vừa muốn mở miệng để ta lão tôn thay nàng nói đi chương bốn trăm tám mươi mốt tam đại h u n g thú tôn nộ g không đ ố n g nhiên xuất hiện ở công chúa bên người đại sư huynh nhìn thấy tôn nộ g không huyền trang vừa mừng vừa sợ mà công chúa nghe nói như thế vội vã nhìn về phía tôn nộ g không đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải nếu là huyền trang đại sư huynh cái kia thần thông khẳng định so với huyền trang lợi hại ngay ở nàng chuẩn bị ủy thác thời điểm tôn nộ g không khoát tay h á o một cái ngươi là muốn nói như ngày hôm nay chút quốc bị ba cái kỳ quái tráng hắn nhìn chằm chằm muốn cho huyền trang ra tay công chúa tuy rằng không biết đây là cái gì nhưng cũng là gật đầu liên tục ta đáp ứng ngươi hiện tại là có thể không nội trước tiên chờ chúng ta giải quyết ba cái kia yêu quái cái kia có thể không xin mời chư vị đi hoàng cung cho mắt sau đó thương nghị đối phó ba cái kia yêu quái sự tôn nộ không lắc lắc đầu ba ngày sau chúng ta sẽ tới trước đó chúng ta sẽ ở bên ngoài tùy ý đi lại nghe vậy công chúa liếc nhìn huyền trang sau đó gật gật đầu xin l ợ i mấy vị tiên nhân đại giá vậy ta h ã y đi về trước nàng mang theo mọi người rời đi lúc gần đi còn chăm chú nhìn chằm chằm huyền trang quyền luyến không lớn công chúa tuy rằng đi rồi nhưng người nhưng toàn bộ xông tới lúc này quyền liêm đại tướng mọi người vừa vặn tìm tới liền mọi người hơi suy nghĩ biến mất ở tại chỗ một bên khác thiên trúc quốc phụ cận trong đậu phủ ba cai tráng hán tụ tập cùng một chỗ uống rượu ăn thịt đồng thời cũng chú ý tới thiên trúc trong nước tình cảnh lại vọng tưởng thông qua trọn r ẻ tìm cao thủ tới đối phó chúng ta thật sự buồn cười coi như là đại la kim tiên chuẩn thánh đích thân đến cũng không phải chúng ta đối thủ ha ha ha lớn tuổi vị kia cười to nói nghe tiếng một bên người thấp giọng nói chuẩn đề tiếp dẫn trước khi đi chúng ta đã đáp ứng muốn thay bọn họ bảo vệ tốt linh sơn bây giờ chạy đến nơi đây bọn họ nếu như sau khi trở lại tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ đau nột lời ấy sai rồi à linh sơn linh mạch đã bị người khác lấy đi cả ngọn núi đều sắp bị san thành bình địa hơn nữa phương tây linh lực khô cạn ta chờ hiện nay tìm kiếm chỗ an thân mới là trọng yếu nhất cho tới chuẩn đề tiếp dẫn hai người bọn họ e sợ không có thời gian quản chúng ta thao thiết mặt t ư ơ i cười mà lớn tuổi cùng kỳ cũng rất là tán thành chỉ là không biết cái kia tôn nộ g không hình dạng ra sao nếu như gặp phải nhất định phải giết hắn vì là hôn đội báo thủ tứ đại hung thú nguyên bản là một thể cũng là đồng thời thất tình chỉ là hôn đội ở nữ nhi quốc đã hấp thu không ít sức mạnh của người mình rửa vì lẽ đó sớm thất tình nếu như không phải chuẩn đề tiếp dẫn nói cho bọn họ biết ba cái hôn đội bị giết cũng không thể theo chuẩn đề tiếp dẫn đi ra đáp ứng bọn họ trấn thủ linh sơn hắn c h u n g quy phải đi qua nơi này ta nghe nói tôn nộ g không gặp bảy mươi hai biến vì lẽ đó hình dáng gì căn bản không trọng yếu trọng yếu chính là cái kia trong tay cái kia kim cô đ ồ n g dễ dàng nhất nhìn thấy sau khi mỗi cái qua đường người đều ăn ai có kim cô đ ồ n g ai chính là tôn nộ g không thao thiết cười nói đúng cứ làm như vậy đi vì là hỗn độn báo thủ ba người do lên ly rượu nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn nữ nhi quốc bên trong tú cầu chọn rể một màn không để ý chút nào ba người bọn họ cùng sinh đồng nguyên tại đây hồng hoang hậu kỳ bốn con hung thú tụ tập cùng một chỗ sức mạnh hội hợp sau có thể vượt qua thánh nhân bây giờ tuy rằng chỉ có ba con nhưng cũng có thể cùng thánh nhân chống lại vì lẽ đó chuẩn thánh hàng ngũ dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không tạo thành được uy hiếp hơn nữa chờ cưới vợ công chúa liền đem thiên trúc quốc đưa hết cho nước hấp thu vật nước thiên trúc quốc cảnh bên trong tôn nộ không mọi người xuất hiện ở một chỗ địa phương yên tĩnh tôn nộ không đem hắn hỏi tham được cùng với thọ ngọc tỉnh nói tin tức toàn bộ chia sẻ đi ra để mọi người đồng thời phân tích đại sư huynh ta cảm thấy đến thọ ngọc tỉnh nói sẽ không có sai thiên trúc trong nước tựa hồ xác thực hơi xuất sáng tất cả mọi người đều đang sợ sệt hơn nữa liên quan với thọ ngọc tình nghe đồn không hề có một chút nào nàng sẽ không có từng làm chuyện xấu huyền trang trước tiên mở miệng hắn cùng mọi người phân tán cũng không phải vẫn đang tìm người đồng thời cũng đang hỏi thăm tin tức thiên trúc quốc tất cả mọi người cũng không biết thọ ngọc tinh sự vì lẽ đó hắn mới dám kết luận thọ ngọc tinh không phải người xấu bởi vì một cái yêu quái thật sự an tìm người vậy khẳng định sẽ có nghe đồn ta không hỏi t h ă m được cái gì có điều ba cái kia yêu quái đúng là gần đây đến thiên trúc quốc phụ cận chiếm núi làm vương vẫn là linh sơn bên kia tới được kim sĩ đại bàng nói rằng ngao liệt cùng quyển liêm đại tướng cũng từng người chia sẻ một chút hợp nhở tờ lên tôn nộ g không phán đoán thỏ ngọc tinh không có lửa g ạ t mình mà thiên trúc quốc nhưng là có nguy cơ ba ngày sau đi hoàng cung xem một chút đi tôn nộ g không nói rằng sau đó mọi người tìm cái quán trọ ở lại vượt qua ngắn ngủi ba ngày ngày thứ ba tôn nộ g không đoàn người sáng sớm liền đi đến hoàng cung bọn họ chân t r ư ớ c mới vừa vào hoàng cung một giây sau toàn bộ thiên trúc quốc bầu trời mây đen nằm dày đặc một luồng nồng nặc mùi tanh sông và mũi thật nồng sát khí tôn nộ không biểu hiện n g h i n g h ngẩng đầu nhìn bầu trời nay đầy trời yêu khí tuyệt đối không phải phổ thông yêu quái hơn nữa luồng sát khí kia để tôn ngộ không mơ hồ cảm thấy đến ba cái kia yêu quái khó đối phó hầu ca luồng hơi thở này có chút quen thuộc ca lại là sát khí lại là yêu khí thiên đồng nguyên x o á y nhắc nhỏ lời này vừa nói ra tôn ngộ không bắt đầu hồi ức lên nói tới lại có sát khí lại có yêu khí tồn tại tựa hồ chỉ có ở nữ nhi quốc gặp phải hỗn độn mới có tình huống như thế chỉ có điều hỗn độn đã bị giết chết mà hiện tại cái này bên trong ba cái chẳng lẽ là tứ lại hung thú còn lại ba chẳng trách thỏ ngọc tinh nói là thượng cổ tồn tại thì ra là như vậy hơn nữa ngày hôm nay nên chính là cái k i a ba con yêu nghiệt đến ép cưới công chúa tháng ngày tôn nộ g không ánh mắt đọc lại hỏa nhãn kim tinh mở ra khẩu toàn bộ bầu trời thu hết đáy mắt ba cái tráng hán đứng ở trên không bản thể phân biệt là cùng kỳ thao thiết cùng với đ à o n ộ t bọn họ mỗi người tu vi đều có chuẩn thánh đỉnh cao so với lúc trước nhìn thấy h ố n đội mạnh mẽ mấy lần dưới chân linh sơn có như thế h u n g t h ú lợi hại chuẩn đề tiếp dẫn lại mặc kệ xem ra ba tên i này cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai con lựa chọc có chút quan hệ tôn nộ không vất cảm hắn nh đem chuyện này nói cho bọn họ biết được đây là tứ đại hung thú ngao liệt chủ động tình anh muốn đi đối phó bọn họ đ ừ n g vội này ba con hung thú chạy đến thiên trúc quốc làm ác cũng không biết có phải là chịu chuẩn để tiếp dẫn sai khiến nói chung đừng vội ra tay nhìn do r à n g tình hình lại nói ở tôn nộ g không quên ngao liệt từ bỏ nóng lòng muốn thử ý nghĩ mọi người ở đây chuẩn bị đi hướng về đại điện lúc thọ ngọc tinh xuất hiện lần nữa nàng hướng về tôn nộ g không quỳ xuống đại thánh trước mắt tình cảnh này ngài cũng nhìn thấy ta tuyệt không lừa dõi ngài ý tứ thỉnh cầu ngài ra tay rút một chút thiên trúc quốc ta không muốn nhìn thiên trúc quốc rơi vào h i ể m cảnh khẩn cầu đại thánh triển khai thần thông bốn trăm tám mươi mốt n chương bốn trăm tám mươi hai nổi giận cùng kỳ tôn nộ không nhàn nhạt nhìn trước mắt thỏ ngọc tinh nói rằng ngươi nếu đã sớm biết ta lão tôn sẽ xuất thủ cần gì phải quý gối nơi này đứng lên đi nghe vậy thỏ ngọc tinh đại hỉ đa tạ đại thánh nàng mới vừa đứng lên đến chỉ thấy tôn nộ không quanh thân linh lực mánh liệt kim quang hiện ra hắn nhìn về phía người khác nhạt nói một khi yêu quái hiện thân trực tiếp đậu thủ hắn liền không nên ta lão tôn nói rồi chứ chờ giải quyết trước mắt ba cái yêu quái lại đi một chuyến dưới chân linh sơn lần này tây du hành trình coi như là kết thúc chúng ta cũng phải về sư phó dưới trướng tu hành huyền trang chậm rãi gật đầu trận này trải qua cực kỳ trọng yếu nhưng trước mắt muốn kết thúc mừng rỡ và phần tây du lượng kiếp sắp kết thúc thời khắc cuối cùng đều là kinh hỷ bởi vậy ở tôn nộ g không nói xong lời nói này sau mọi người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo linh lực phóng thích ra mạnh mẽ h uy thế để thỏ ngọc tinh khuôn mặt thanh tú trắng bệ bọn họ hướng về hoàng cung đi đến mỗi một bước cũng như cùng người khổng lồ dẫm đạc mặt đất tầm ầm vang vọng như là linh mạch c ộ n hưởng hay hoặc là thiên địa chấn động khói đen bên trong ba tên tráng hán nhìn bên trong hoàng cung run lấy bảy mọi người hết sức hài lòng sau đó nhìn về phía trong đại điện công chúa công chúa thân thể mềm mại không ngừng mà run dậy tại c ố này yêu khí đe dọa dưới m ổ hôi đầm địa trước mắt cảnh tượng như thế này nàng xưa nay đều chưa từng thấy liên lúc này đứng ở công chúa phía sau thiên trúc quốc quốc vương đi lên phía trước đỡ công chúa vai thấp giọng nói con gái à bản vương cũng không muốn đưa ngươi gả cho ba cái yêu quái nhưng vì quốc dân ta chỉ có thể thỏa hiệp hy vọng ngươi chớ có trách ta thiên trúc quốc nguyên bản là vận nước h ư n g thịnh tự mang hộ quốc kim quang nhưng trước mắt ba con yêu quái tiến vào thiên trúc quốc không chỉ có không nhìn hộ quốc thần quang càng là làm ra loại này tận thế cảnh tượng bất kể là ai xem đều biết thiên trúc quốc không có một người có thể chống đối những này yêu quái ở d i ệ t quốc cùng gả nữ trong lúc đó quốc vương chỉ có thể lựa chọn người sau nghe vậy công chúa không nói gì sắc mặt tái nhọn môi phát tím đứng tại chỗ n ắ m chặt n ắ m đấm nàng nguyên bản đem hy vọng toàn bộ ký thác ở tôn nộ g không đoàn người trên người nhưng trước mắt như vậy thật giống ký thác ở tôn nộ g không trên người cũng không dùng ta rõ ràng phụ vương công chúa vầng chán nhẹ chút không có ổ nào câu ũ n g k nói c này chen t i lẫn yêu khí chỉ là nói ra liền đình thai nhức bóc hơn nữa hoàng sợ liền ngay cả thiên trúc quốc, quốc quốc vương đều sợ đến một mặt hoàng sợ chạy đến bên ngoài quỷ xuống ba vị đại vương nhà ta tiểu nữ đã đang chuẩn bị xin mời ba vị đại vương chờ chốc lát quốc vương âm thanh run rẩy thân thể cũng đang run rẩy thấy thế trên trời người h ừ lạnh một tiếng quên đi không cần trang phục bản vương hiện tại liền mang đi vừa dứt lời một trận yêu phong thổi tới hầu như phải đem toàn bộ vương quốc l ậ t tung yêu phong hướng công chúa mà đi quốc vương cùng với chúng đại thần trơ mắt nhìn công chúa bị yêu phong cái bọc con gái quốc vương lớn tiếng gào thét cực không lớn công chúa nhắm mắt lại ngay ở triệt để tuyệt vọng lúc đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng bóng người tắm rửa ở kim quan bên trong chu vi đều là thần thánh lưu quang đem chính mình cùng công h h mình í n cùng c chúa cái bọc. Hai h tay ắ nhìn tạo t à nhàng n nhạt n h chữ thập, h vòng trước ờ i bên trên ba trên n g ờ i miệng khẽ nhả một chữ, tán. Mở miệng thành phép thuật, yêu phong nháy chúa nhìn tán, trong nổ tung. Công một ẩm. Mở mắt t yêu r ư mắt nam nhân đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải kinh hy không biết làm sao thấy thế huyền trang niệm nổi lên thanh tâm chú tiêu trừ công chúa sở hữu h u vải cùng hoảng sợ công chúa phiền phức ngài lui xuống trước đi không phải vậy bẩn tăng sợ tổn thương ngài huyền trang nhẹ nhàng lệ bái ngay vậy công chúa từ trong vui mừng phục hồi tỉnh thần lại sau đó vội vã chạy đến mặt sau ôn nu nói công tử cẩn thận huyền trang không hề trả lời nàng chỉ thấy cánh tay vung lên toàn bộ vương quốc bầu trời yêu phong trong nháy mắt biến mất thấy thế khói đen bên trong ba người nhìn chằm chặp huyền trang c trần thánh đỉnh cao ngày n à y trúc quốc lúc nào chạy đến một cái c trần thánh phóng tầm mắt hồng hoang tới gần thiên trúc quốc c trần thánh e sợ chỉ có tôn nộ g không đoàn người nếu là tôn nộ g không đoàn người cái k i a tôn nộ g không ở chỗ nào nghe được là tôn nộ g không ba người đầy mắt h n g quang nhìn bốn phía tìm kiếm hắn cái bóng mà bên trong hoàng cung quốc vương thấy cảnh này quay đầu lại ngơ ngác nhìn huyền trang con ngươi đột nhiên cọ g ụ c lại ngươi, ngươi là quốc vương nhìn thấy như thần tiên hạ phạm đến huyền trang đầy mặt khó có thể tin tưởng tại hạ huyền trang đông thổ đại đường đến lấy kinh người huyền trang nhẹ g i ọ n g nói lấy kinh người quốc vương rất là không rõ sau đó hắn nhìn sấm vang chóp giật bầu trời sắc mặt thay đổi luôn mồm nói ngươi chọc giận ba cái kia yêu quái bọn họ muốn nổi giận ngươi đi mau mang theo con gái của ta rời đi nơi này quốc vương yên tâm có chúng ta ở đây những này yêu quái không bay ra khỏi cái gì bọc nước ngươi các ngươi quốc vương còn ở một mặt choáng váng thời điểm trên bầu trời truyền đến yêu ba người đ ỉ n h thái nhức góc gào ghét người là lấy kinh người cùng kỳ hô lớn người đã là lấy kinh người tôn nộ không ở đâu ta muốn vì là hỗn độn b ả o thủ hỗn độn nghe nói như thế huyền trang lập tức nhớ tới nữ nhi quốc trải qua cùng sợ m ố i nhẹ cùng nhau trải qua huyền trang ký ức chưa phai cho nên đối với hỗn độn chuyện này cũng rất rõ ràng hỗn độn tàn hại mạng người nó chết rồi cũng là đáng đ ờ i các ngươi nếu là cũng muốn tàn hại mạng người chúng ta cũng sẽ giết các ngươi nhân quả báo ứng sinh sôi liên tục huyền trang nhật nói nếu ngươi đều nói là nhân quả báo ứng t ố n độ không giết h ố n đ ộ n vậy hắn cũng có thể đi chết cùng kỳ chuyền đến gào thét theo sấm xét lấp lóe một đạo bóng đen to lớn ở đám mây hiện lên cái kia chính là cùng kỳ bản thể theo tiếng giống giận dữ chuyên gia toàn bộ thiên trúc quốc tất cả mọi người đều bị dọa đến hai chân như nhún da có q u ắ p ngồi ở điện đối với phạm nhân mà nói hung thú hoàn toàn là không cách nào chạm đến phía chân trời bây giờ hung thú hiện lộ bản thể còn phóng thích như thế coi như là đại la kim tiên cũng rất khó chống đối trần thánh đỉnh cao tu vi này ba con hung thú tu vi lại như thế cao huyền trang chăm chú nhìn chằm chằm cùng kỳ thấy tất cả mọi người bị dọa đến s ắ p mặt tái nhợt hoang mang lo sợ liền liền nghiệm một bậc kinh theo kinh văn từ huyền trang trong miệng bay ra tất cả mọi người bị kinh văn bao phủ từ từ nắm giữ cùng cùng kỳ uy thế đối kháng sức mạnh bọn họ một lần nữa đứng lên dưới sự chỉ huy của huyền trang chạy trốn tới rời xa ba con hung thú khu vực không nói tôn nộ g không ở đâu đúng không nếu như vậy ta trước hết giết n g ư ờ i lại giết tôn nộ g không gào cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng to lớn thân thể từ đám mây bay ra lao xuống giết hướng về huyền trang mạnh mẽ sát khi sắp hủy diệt toàn bộ thiên trúc quốc liên lúc này một cái màu vàng gậy từ chân trời đột nhiên bay tới bốn t r ư n chương 483, t h ầ n thông bị pháp ẩm màu vàng to lớn gậy trong nháy mắt đem cùng kỳ bản thể là bay bay ra cùng kỳ cảm giác thân thể đều sắp nổ hắn cố nén đau nhức bay trở về nhìn chằm chặp phía dưới cầm trong tay gậy hậu tử tôn nộ g không cùng kỳ trợn mắt lên nghiến răng nghiến lợi lộ hung quang hỗn nộn đồng b ả o nhìn dáng dấp các người ba nên chính là hắn ba con hung thủ chứ tôn nộ g không đem kim cô bổng biến thành nguyên dạng nhạt nói nếu muốn chết như vậy ta lão tôn sẽ tắt thành các ngươi ngày hôm nay liền để toàn bộ các ngươi đều đi bồi hỗn độn tôn nộ g không đừng vội càn rỡ ngươi có thể giết chết hỗn độn là bởi vì nó quá sớm thất tỉnh thực lực không đủ nhưng đối mặt chúng ta ngươi không có phần thắng vừa dứt lời đám mây bên trên lại có hai đạo bóng đen to lớn hướng tôn nộ g không d t đi thấy thế tôn nộ g không giơ lên kim cô đ ồ n g thay phiên đập bay đi ra ngoài bị đập bay thao thiết cùng đào một sắc mặt hết sức khó coi vừa nãy tôn nộ g không cái kia một ô n không chỉ có chuẩn hơn nữa còn suýt nữa đem bọn họ thân thể đánh nổ tung tất cả những thứ này đều là bởi vì tôn nộ g không trong tay kim c ô đồng uy lực so với tiên thiên cực phẩm linh bảo còn kinh khủng hơn đồng thời đ ạ o thủ giết tôn nộ g không ba con hung thú hơi suy nghĩ đồng thời giết hướng về tôn nộ g không như thế quan tâm hầu ca có phải là đã quên chúng ta liên lúc này thiên đồng nguyên x o á i v ơ lấy thất tỉnh kiếm chém ra to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt đem cùng kỳ đánh bay ngao liệt q u y ề n liêm đại tướng cùng với kim sĩ đại bàng lần lượt ra tay ngao liệt hóa thành tổ long bản thể hoàng kim cự long bên dưới thao thiết có vẻ như vậy nhỏ bé hắn vung về đôi trong nháy mắt đem thao thiết đánh bay đào nộp thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị quyển liêm đại tướng cùng kim sĩ đại bàng đánh tới trong đất một phen giao thủ tam đại hung thú bị ngược thương tích đ ầ y mình bọn họ lại lần nữa trở lại vòng trời nhìn chằm chặp tôn ngộ không trong mắt hung quang không giảm nhưng cũng không có cùng chức như thế lô mãng vọt thẳng hướng về tôn ngộ không mọi người một phen giao thủ bọn họ rốt cục phát hiện cùng tôn ngộ không đoàn người sự tranh lệch nếu như liền bằng vào loại này hình thái cùng bọn họ giao thủ tuyệt không là đối thủ tôn ngộ không đây là ngươi buộc chúng ta cùng kỳ phát sinh gào thét một giây sau quanh người hắn pháp tắc đại loạn một luồng mạnh mẽ sát khí hóa thành dòng lũ chảy ngược nếu là hạ xuống toàn bộ thiên trúc quốc hội trong nháy mắt bị san thành bình đ ị a thấy thế tôn nộ không bàn chân đ ặ t xuống xông thẳng tới chân trời hắn vung vẩy trong tay kim cô đ ồ n g nhắm ngay tam đại hung thú vị trí khu vực đột nhiên đập một cái đấu chiến khí tức của đại đạo bạo phát mạnh mẽ linh lực trực tiếp đối kháng đầy trời sát khí đem màu đen yêu vân mạnh mẽ đẩy lên tầng trời bên trên một q u n oai suýt nữa sẽ rách thiên điện hơn xa như bây giờ tam đại hung thú thấy thế con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lập tức chạy t ứ tán không dám dùng thân thể đi gắng đón đo tôn ngộ không này một côn nhưng tôn ngộ không kim cô bổng bây giờ dĩ nhiên là trí tôn linh bảo coi như bọn họ muốn chạy cũng không thể có bất cứ cơ hội nào chỉ thấy tôn ngộ không vung vẩy trong tay kim cô bổng nhắm ngay vòm trời một điểm nhất thời ba đạo côn ảnh bay ra tam đại hung thú đều không ngoại lệ toàn bộ bị bắn trúng một côn xuống bọn họ thân thể tại chỗ xé rách máu tươi tuân ra nhỏ vào đại địa lúc đập ra một cái to lón cái hổ thành cựu thượng cổ hung thú dòng máu của bọn họ cũng ân chứa sức mạnh khổng lồ nhưng dù cho như thế ở tôn nộ g không trong tay vẫn như c ũ không đỡ nổi một đòn tôn nộ g không mới vừa đánh s n g này một cồn huyền trang mọi người hóa thành kim quan g phân biệt hướng tam đại hung thú bay đi tốc độ cực nhanh mỗi người bọn họ triển khai thần thông sán lạn linh quang đem toàn bộ v ò m trời che lấp trên đất sinh linh thấy cảnh này mỗi người lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt một mặt chấn động này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình hình phản phất toàn bộ v ò n trời bị lực lượng nào đó phân cách theo huyền trang mọi người ra tay tam đại hung thú bị đánh trở về nằm trên đất không ngừng mà thở hồn hện khoe miệng tràn đầy màu tươi được thật mạnh tam đại hung thú nhìn chằm chặp tôn nộ g không đoàn người những người này cùng chuẩn đề tiếp dẫn nói hoàn toàn khác nhau bằng vào thực lực điểm này cũng đã không phải bọn họ có thể một mình chống lại muốn không bị giết chết biện pháp duy nhất chính là đem sức mạnh tụ tập cùng một chỗ tuy rằng lúc trước bọn họ liền như thế nghĩ tới nhưng này là dùng để đối phó tôn nộ g không ép đáy hòm thần thông kết quả tôn nộ g không còn không triển khai toàn lực bọn họ liền vạn bất đắc dĩ triển khai thần thông có điều tên đã lắp vào cung không thể không phát huyết sắt dung linh pháp t a một đại đạp đ trời hung thú bản chân đạp xuống. Vụ. Vòng trời chấn xuống. bàn Vòng Vụ. n như g là ỉ n n h h lại t ư ợ giây cổ tồn t ạ Chỉ thấy tam đại hung thú nguyên thần bay ra, cấp tốc thấy hung thú thần hòa. tam Một nguyên bay ra, giao đại i g sau bên trong cơ thể của bọn họ bùng nổ ra thông tin ê sắc khí như quần quận ngân hà che lấp phía chân trời sắc khí âm lãnh đến thiên địa kết băng sức mạnh kinh khủng vô hạn áp sát thánh nhân tôn nộ g không đi chết đi cùng kỳ nhìn chằm chặp tôn nộ g không hội tụ còn lại hai con hung thú sức mạnh hắn bay thẳng đến tôn nộ không dễ đi thấy thế huyền trang cùng thiên bờ ổ ng nguyên soái đồng thời ra tay muốn cùng hầu ca đấu vậy cũng nên xem ngươi có gạo có bản lanh kia thất tình kiếm pháp Cút. Thiên -O -O nguyên mới vừa hội tụ lực chém lực trực cùng ngạc. cũng cùng đọc Sức cái có các cho có Thiên tụ tinh thần toàn một tiếp một đuốt nát. Thế thế, thiên đồng nguyên một mặt kinh ngạc. Huyền trang một trưởng kết quả cũng bị cùng kỳ đánh bay. Thế thế, tôn mắt tụ một trên thân thể thể ta tôn hội kinh Huyền đánh không ánh mạnh hội đánh mới kiếm, lại. lại người,、có、điều các ngươi điểm liền bại nguyên nguyên B.O.N.G lượng móng đồng nộ rằng bằng bị bị bay. xoáy xoáy vào điểm ấy liền có thể đánh bại ta láo quả ấy vừa vô ra ra, kỳ kỳ đập móng luốt cùng kim cô đ ồ n g đ ụ n g vào ở tình huống như vậy cùng kỳ móng luốt tuyệt đối không có kim cô đ ồ n g uy lực lớn mà l i ề n lúc này thao thiết từ tôn nộ g không sau lưng k é o tới quyền liêm đại tướng cùng kim sĩ đại bàng muốn ngăn cản hắn kết quả mới vừa tới gần thao thiết trên người cũng bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sắt khí đem hai người quét ngang đi ra ngoài mà nguyên bản cùng tôn nộ g không không phân cao thấp cùng kỳ khí thế cũng yếu đi không ít tôn nộ g không dốc hết linh lực kim cô bồng chấn động mạnh một cái dự định trước tiên đánh chết cùng kỳ lúc phát hiện sức mạnh của hắn lại trở về đây là tôn nộ không mở ra hỏa nhãn kim tình nhìn thấy trong không khí sát khí lưu động phương hướng tam đại hung thú sát khí trong lúc đó có liên hệ hiện tại tuy rằng toàn bộ hội tụ ở cùng kỳ trên người nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ luồng sát khí kia lại gặp trở lại thao tiết h trên người sau đó lại là đào nộp trên người đổi tới đổi lui hơn nữa còn là trong nháy mắt là có thể hoàn thành nếu như không có ngao liệt mọi người hỗ trợ kiềm chế tôn nộ không thì tương đương với một người ở đối phó ba cái thánh nhân bên dưới sự tồn tại vô địch có chút ý nghĩa loại thần thông này ta lão tôn chưa từng thấy không thẹn là thượng cổ hung thú tôn nộ không khỏe miệng c á n nít lộ ra một v ệ không dễ nhận biết cởi gắn tôn nộ g không vì là hỗn độn chuộc mạng đi cùng kỳ gầm lên một tiếng móng nuốt lấp l o e h à n mang đột nhiên kéo tới thấy thế tôn nộ g không đem kim cô đ ồ n g tre ở trước người liền lúc này một đạo k h ắ c bóng đen xuất hiện sau lưng hắn bốn trăm tám mươi ba em chương bốn trăm tám mươi bốn g ư ờ i thắng cuối cùng tôn nộ g không mới vừa làm tốt chống đối tư thế cùng kỳ sức mạnh liền yếu đi xuống bị phía sau đảo nột hết mức hấp thu đi chết đi đào nột triển khai bản thể t h ầ n thông kết luận tôn nộ không vào lúc này không phản ứng kịp hắn cấp tốc phóng thích thân thông mắt thấy tôn nộ g không s ắ p bị chùm sáng n mất hết đ ỗ n g nhiên tôn nộ g không bóng người loại lên nhanh chóng biến mất ở tại chỗ tốc độ quá nhanh coi như là đều là c h u ẩ n thánh đỉnh cao cùng kỳ ba người đều không có phát giác liên lúc này thao thiết phía sau xuất hiện một cái bóng tôn nộ g không kim cô đ ổ n g đập về phía thao thiết ngay ở s ắ p giết chết hắn trong nháy mắt lại là một luồng mạnh mẽ sát khí từ thao thiết thân thể b ộ c phát ra trong nháy mắt phản ứng lại giơ tay che ở trước mặt ẩm thao thiết bị đập bay mấy ngàn mét nhưng t r ớ c mắt lại bay trở về ba con hung thu đứng chung một chỗ lạnh lạnh nhìn tôn nộ không khinh thường nói tôn Ngộ không, ba người chúng ta tâm niệm tương thông ngươi không thể trong nháy mắt giết chết chúng ta hôm nay chính là giờ chết của ngươi chẳng trách ta lão tôn như vậy nhanh tốc độ đều không thể giết chết các ngươi có điều các ngươi sức mạnh cũng trong lúc đó nên chỉ có thể hội tụ ở một cái trên thân thể người chứ nếu như ta lão tôn trong nháy mắt giết chết ba người các ngươi còn có thể hay không thể ngăn trở đây tôn nộ không mỉm cười nói tôn nộ không ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân muốn một lần chu diệt ba người chúng ta trừ phi ngươi có thánh nhân thủ đoạn không phải vậy đừng hỏng có điều tin ngươi cũng không có bản lanh kia vì lẽ đó vẫn là đi chết đi lần này đổi làm thao thiết chủ công người khác gáp sát tôn nộ không thiên đồng nguyên xoáy mọi người nghĩ tới hỗ trợ nhưng cùng kỳ ba người sức mạnh trong nháy mắt có thể chuyển đổi bởi vậy mới vừa tới gần bên trong một người liền bị thánh nhân bên dưới sức mạnh đánh bay căn bản không tới gần được cũng không có cách nào cùng tôn nộ không sáng tạo cơ hội thích hợp nhưng tôn nộ không không để ý trước mắt thao thiết ba người s á t thực rất mạnh nhưng tôn nộ không sắp có thể phá tan đồ thánh đại trận vạn phật la thiên tái tạo đại trận liền giải thích sự công kích của hắn thần thống đã đạt đến thánh nhân cấp độ hắn nhìn trước mặt kéo tới ba đạo sát khí sôi trào bóng người khoe miệng cánh n ế t trong tay kim cô đ ồ n g bốn đạo hỗn độn nguyên tố đồng thời sáng lên lục đạo luân hồi khí tức cũng ở đây khắt chút xuống cùng kỳ ba người nhận biết không đúng sau muốn lui về phía sau cũng đã chậm tôn nộ không hạ xuống trật tự lực lượng phong tỏa nơi đây không gian mặc kệ cùng kỳ ba người như thế nào đi nữa trốn cũng trốn không ra chỉ thấy tôn nộ không triển khai đấu chiến đại đạo quanh thân ma khí hừng ngực viên ma cử biến tôn nộ không dùng hết sở hữu thủ đoạn thân thể biến khổng lồ sau kim cô bồng cũng theo lớn lên mãi đến tận gậy cái bóng có thể bao phủ cùng kỳ ba người sau hắn mới vung ra một côn này một côn thường thường không có gì lạ thậm chí rơi xuống tốc độ cũng phi thường chậm nhưng ở rơi xuống thời điểm cùng kỳ ba người lại như là bị định ở tại chỗ coi như bọn họ dùng hết sở hữu thủ đoạn vẫn là không thể động đậy bọn họ sử dụng cả người thế võ kết quả nhưng vẫn không có biện pháp làm sao có khả năng này một côn căn bản là không có cách nào khóa chặt chúng ta tại sao chúng ta động không được tại sao trừ phi trừ phi này một côn uy lực ép thẳng tới thanh nhân làm sao có khả năng hán chỉ bằng tôn nộ g không làm sao có khả năng làm được điểm này cùng kỳ ba người đầu đầy mồ hôi lạnh trơ mắt nhìn kim cô đ ồ n g hạ xuống nhưng không thể ra sức chết liên lúc này tôn nộ g không miệng phu n một chữ kim cô bồng dưới đấu chiến đại đạo trong nháy mắt đem cùng kỳ ba người nhân chìm thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có ba người thân thể cùng nguyên thần cùng dập tắt theo kim cô đ ồ n g biến mất bầu trời lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu tôn nộ g không nhìn cùng kỳ ba người lực lượng bản nguyên biết bọn họ đã triệt để chết đi ngay ở hắn chuẩn bị lấy đi bản nguyên thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt là ngươi tôn nộ g không nhận ra được trong vết nước đạo kia hơi thở quen thuộc sau lập tức hướng lực lượng bản nguyên phương hướng bay đi nhưng vẫn là chậm cái tay kia trực tiếp nắm chặt lực lượng bản nguyên đi ra chín lợi phẩm bị người chặt ngang tôn nộ g không nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kim cô đ ồ n g đột nhiên đập về phía vết nước chỉ thấy một vệt bóng đen từ trong vết nước xuất hiện tôn nộ g không nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc la hầu tôn nộ g không hồi lâu không gặp không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đưa ta một món lễ lớn tam đại hung thú bản nguyên ngươi nói ẩn chứa bao nhiều sức mạnh đây la hầu nhàn nhạt mỉm、cười. cùng lần trước lẫn nhau so sánh bây giờ la hầu thực lực mạnh mẽ mấy lần hắn vừa nói đồng thời đem lực lượng bản nguyên hòa vào trong cơ thể quanh người hắn sát khí mãnh liệt dường như dòng sông mà la hầu liền đứng ở dòng sông bên trên muốn chết tôn nộ không vừa mới chuẩn bị ra tay la hầu trực tiếp hóa thành khói đen bay về phía linh sơn đừng muốn chạy tôn nộ không hóa thành kim quang đuổi theo thấy thế huyền trang mọi người vội vàng đuổi theo chỉ lo tôn nộ không rơi vào trong cái trọng tôn nộ không một đường đuổi theo la hầu đi tới linh son khi đi tới dưới chân linh s u ấ lúc hắn nhìn thấy một ngọn núi tràn đầy bạch cốt mà những bạch cốt này h i ệ n nhiên là trước đây không lâu chuyện này đây là tôn nộ g không nhìn chằm chặp này nhìn thấy mà giật mình một màn nhiều như vậy xương chất thành một đống đủ để biến thành một tòa cốt sơn mà những n à y xương đều là gần nhất mới xuất hiện hơn nữa toàn bộ linh sơn phụ cận không hề có một chút người ở điều này giải thích toàn bộ linh sơn sinh linh tất cả đều tại đây hóa thành cốt trong núi một phần như vậy táng tận thiên lương mất đi nhân tính để tôn nộ g không hết sức phẫn nộ hắn nhìn chằm chặp cách đó không xa dừng lại la hầu giận g ữ hét nhiều như vậy người nhân ngươi mà chết la hầu ta láo tôn nếu không giết ngươi thể không thành thánh lần này tiên h đạo lời thề hạ xuống đại địa vì đó chấn động đồng thời cũng là tôn ngộ không ở hết sức phẫn nộ dưới bạo phát chân tình thực cảm để thiên địa cộng minh ngay vậy vô số nghiệp lực quấn quanh người la hầu xem thường lấy ra diệt thế hắc liên đem sở hữu nghiệp lực hấp thụ sạch sẽ hắn nhàn nhạt nhìn tôn ngộ không cười nói vì một đám phàm nhân lập xuống loại này tiên h đạo lời thề quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi tôn n ộ không ngươi cho rằng ta dẫn ngươi tới chính là cái gì vì là chính là thời khắc này người muốn hút thu ta giết chóc đại đạo mà người đấu chiến đại đạo ta đồng dạng muốn hút thu rồi vừa dứt lời la hầu quanh thân sát khí quần quận rõ ràng đã đem vừa nay hấp thu lực lượng bản nguyên triệt để luyện hóa quận phượng tiên linh mạch linh sơn linh mạch hơn nữa ba con hung thú lực lượng bản nguyên tất cả những thứ này đã đầy đủ để la hầu thăng cấp thành thánh theo chu vi sát khí đem la hầu vây quanh thí thần thương vờn quanh ở quanh thân thí thần thương thành tựu la hầu chứng đạo trí bảo đồng thời cũng là tiên tiên cực phẩm linh bảo chuyên giết thánh nhân thời khắc này Thí thần thương phóng ra sát khí vượt xa lúc trước mấy lần cường đại đến toàn bộ linh sơn vì đó chấn động thấy thế tôn nộ không do lên kim cô đ ổ n g trực tiếp làm rối một côn đập xuống thí thần thương áo n g o n g không ngừng khí tức sát phạt bạo phát ngay ở tôn nộ không chuẩn bị tiếp tục lúc đ ỗ n g nhiên một luồng cường đại đến thiên đạo cũng vì đó biên sát sức mạnh to lớn từ trên người la hầu giáng lâm thánh nhân khí bao phủ toàn bộ hồng hoang 484N Trưng 485, đại chiến sắp tới. Thánh nhân giáng lâm, trời đại lâm, cam trong thiên địa linh lực mịt mờ l ợ lờ như tiên cảnh cái bọc la hầu dị tượng xuất hiện hồng hoang bên trong đại năng chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này một mặt chấn động thời kỳ thượng cổ ma đạo tranh chấp nhân vật chính một trong ma tổ la hầu bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở bên trong hồng hoang thậm chí còn đột phá thành thánh thánh nhân bất tử bất d i ệ t coi như muốn tiêu diệt nguyên thần đều cực khó khăn năm đó la hầu tuy nhiên đã chứng đạo nhưng khoảng cách thánh nhân vẫn như cũ t r ê n lệch một khoảng cách nhỏ vì lẽ đó đang thức tỉnh sau khi hán luận linh mạch cùng với tam đại hung thú bản nguyên khôi phục thực lực bản thân sau lại đem còn lại linh lực tập trung lên nỗ lực thánh nhân la hầu đã chứng đạo quá vì lẽ đó đột phá thành thánh chỉ là nước chảy thành sông thiên đình ngọc đế nhìn tây thiên bầu trời hiện lên kết tường cảnh tượng lông mày vi ninh l i ê n lúc này dưới t r ư ờ n g thái thượng lao quân đi lên trước chắp tay nói khởi bẩm ngọc đế lần này tây du lượng kiếp tôn ngộ không đám người đã đi tới cửa ải cuối cùng bây giờ lại có la hầu hiện thân thành thánh nghĩ đến lượng kiếp đã muốn mở ra xin mời ngọc đế c h ủ tính chung toàn bộ thiên đình sức mạnh lẳng lặng chờ tây du lượng kiếp giáng lông nghe vậy ngọc đế gật gật đầu hắn nhìn về phía lăng tiêu bảo điện bên trong sở hữu tiên gia lập tức để bọn họ vì là lần này lượng k i ế p chuẩn bị sẵn sàng muốn vượt qua lượng k i ế p không bị sóng đánh đến liền cần có lượng lớn công đức cũng may khoảng thời gian này bọn họ không đương thời phạm là nhân tộc giải quyết khó khăn trên người cũng có bộ phận công đức chỉ là nếu như toàn bộ đều ở chống đỡ lượng k i ế p liền không người nào có thể giúp đỡ tôn nộ g không bọn họ nhất định phải một mình tác chiến thôi tôn nộ g không sau lưng còn có thiên tôn ngọc đế không nghĩ nhiều nữa phân phó xong tiên ra sau khi ánh mắt rơi vào dưới chân linh sơn cùng lúc đó bách du cung bên ngoài hỗn nộn hồng nông tiểu thế giới tự tiêu cung la hầu thành thánh cảnh tượng đã chuyển tới tất cả mọi người trong mắt nô dục nhìn tất cả dựa theo trong lòng mình suy nghĩ ở tiên triển khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn đứng lên phất tay nhìn về phía hồng mông tiểu thế giói đông hoàng thái nhất hậu thổ cậu công di l ạ c phật phàm lá ngô dục hô lên tên trong nháy mắt xuất hiện ở ngô dục trước mặt chờ đợi điều khiển nô g dục nhìn mặt trước tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều là thánh nhân chỉ là từ thánh nhân số lượng đến xem hồng quân bên kia liều mạng cũng đánh không ra bảy cái chỉ có điều hồng hoang chính là hồng quân mọi người địa bàn theo tây du lượm kiếp giáng lâm thiên đạo triệt để thất tỉnh mà hồng quân một khi hợp đạo cùng thiên đạo dung hợp sẽ vô cùng vớng tay chân có điều cũng may vì trận này quyết chiến nô dục chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn thiên tôn là muốn bắt đầu rồi sao hậu thổ n g ầ g đầu nhìn nô dục đôi mắt đẹp lấp lóe nô dục khoảng thời gian này đem kế hoạch của hắn nói cho hậu thổ mọi người điều này làm cho bọn họ nội tâm chấn động không ngớt nguyên bản bọn họ cho rằng nô dục chỉ là muốn trở thành hồng hoang số một ai biết nô dục lại muốn diệt thiên đạo đem hồng hoang nắm giữ ở trong tay chính mình chuyện như vậy người bên ngoài thậm chí cũng không dám nghĩ bắt đầu rồi nộ không mọi người cùng la hầu quyết chiến các ngươi không cần nhúng tay chú ý hồng quân mọi người hướng đi liền có thể nô dục chắc tay lớn tiếng nói lần này liền xin nhờ chư vị thay thế mọi người thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh lắc đầu liên tục xin nghe thiên tôn pháp lệnh một giây sau tất cả mọi người rời đi hồng ngông tiểu thế giới dựa theo nô dục từng nói l ẹ n vào hồng hoang cùng lúc đó không ở hồng ngông tiểu thế giới nhưng cùng nô dục đứng ở đồng nhất trận tuyến những thánh nhân đó trong đầu cũng vang lên nô dục câm thanh bọn họ đồn dập gật đầu bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình thông thiên giáo chủ nhân chu tiên tứ kiếm bị đoạt vì lẽ đó thực lực đại đại cắt giảm liền chủ động tìm tới phục hy nữ hoa tổ ba người thành một đội ngũ cho tới người khác tạm thời từng người tự chiến sâu trong hư không tử tiêu cung hồng quân ngồi cao b ộ đoàn cảm thụ hồng hoang có thêm vài đạo thánh nhân khí tức sau minh bạch quyết trên thời điểm đến hắn nhàn nhạt nhìn dưới trướng chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thủy thiên tôn lao tử bốn người ánh mắt thú ám chỉ là nhân số phương diện hắn liền, không địch lại ngộ dụ, nếu như liền lấy trạng thái như thế này nên địch lời nói như vậy kết cục tất nhiên là thảm bại sư tôn ngài đang nhìn cái gì nguyên thủy thiên tôn thấy hồng quân nhìn mình chằm chằm đầy mặt không rõ hắn thậm chí coi chính mình trong cơ thể có vật gì đó nghe vậy hồng quân phục hồi tinh thần lại nội tâm hoảng hốt hắn đã rất lâu không như thế gửi qua ở lại s ư n g sở ở thành thánh sau khi chuyện như vậy cũng đã cùng hắn không có bất kỳ liên quan nhưng hôm nay lại bị ngô d ụ c b ư ớ c thành như vậy nhớ tới này hồng quân trầm giọng nói ngô d ụ c chuyện làm nói vậy các ngươi đều rất rõ ràng quyết chiến sắp tới bằng thực lực của các ngươi khó có thể đối với ngô d ụ n bọn họ tạo thành tính thực chất t ư ơ n g tổn nguyên thủy bây đạo đạo giờ hồng quân vẻ mặt nghiêm nghị ngón tay nhẹ chút mấy đạo đến từ thiên đạo sức mạnh rơi vào nguyên thủy bốn người trong cơ thể bây giờ hồng quân đã là ngũ phẩm thanh nhân đã có thể tiếp dẫn thiên đạo khí mà lục phẩm chính là hắn cùng thiên đạo hợp hai là một hóa thân thiên đạo đến cảnh giới ngay vậy nguyên thủy bốn người một mặt chấn động chăm chú nhìn chằm chằm hồng quân sư tôn ngài hợp đạo sau khi ngài gặp biến mất sao tuy rằng bọn họ cũng đều biết hợp đạo ý vị như thế nào nhưng giờ khắp này để bọn họ trơ mắt nhìn hồng quân cùng thiên đạo hợp hai là một nội tâm vẫn là cực kỳ không muốn hồng quân chậm rãi gật đầu cùng thiên đạo hợp hai là một là vô số người suốt đời rất mò ta có thể trước tiên các ngươi một bước xem như là mượn thiên cơ là vô thượng cơ duyên tuy rằng đánh mất tự mình nhưng có thể dựng dục r a càng mạnh mẽ chính mình đây mới là hợp đạo ý nghĩa lại nói ta coi như bây giờ không hợp sau này cũng cần phải cùng thiên đạo hợp hai là một chư vị thế ngô i hộ pháp vừa dứt lời hồng quân đỉnh đầu từng đạo từng đạo kim quan giáng lâm khí tức mạnh mẽ trực tiếp đem nguyên thủy mọi người bắn ra tử tiêu cung chỉ thấy toàn bộ tử tiêu cung ở đây khắp bao phủ ở một đạo màu vàng bình phong bên trong mà hồng quân cũng chính đang bên trong tiến hành cùng thiên đạo cuối cùng dung hợp thiên đạo vô hình muốn triệt để hoàn mỹ đồng thời đắp nạn hình người nhất định phải, phải có người tu luyện đến cực hạn sau đó cùng nó hợp hai là một mà khi đó thiên đạo mới nắm giữ chân chính tự mình mới có thể khống chế đầy đủ sức mạnh chỉ có điều thành tựu hy sinh hợp đạo người nguyên thần sẽ hoàn toàn bị thiên đạo chiếm đoạt nguyên thủy mọi người biết hợp đạo mang đến hậu quả bị đổi u ra ngoài sau quỷ gối tử tiêu cung cửa thật lâu không muốn rời đi mãi đến tận hồng hoang bên trong truyền ra vài đạo hơi thở mạnh mẽ để bọn họ vạn bất đắc gì đi vào c h ấ n áp lúc mới c h ậ m dai đứng dậy nguyên thủy bốn người hướng tử tiêu cung phương hướng lại bái trầm giọng nói sư tôn chúng ta định không phụ nhờ vả nhất định sẽ ngăn cản ngô dục mọi người bảo vệ ngươi thành công hợp đạo vừa dứt lời tử tiêu cung bên trong long long một tiếng như là hồng quân ở đáp lại bọn họ 485N, chương 486, la hầu t h à n h thánh sát khí chấn áp bắt hoang toàn bộ hồng hoang đại điệu như là bị ngưng tụ một khối băng xương như thế đâu đâu cũng có băng lệnh n â m t r ư m t h á n h nhân cảnh giới rốt cuộc đến hồng quân chờ bản tọa trước hết giết tôn nộ không lại đi tìm ngươi báo thủ la hầu đầy mặt cười gằn nhàn nhạt nhìn dưới chân tôn nộ không tôn nộ không cũng nhìn chằm chằm hắn đồng thời nắm chặt trong tay kim c u ố c đồng giờ khác này la hầu cùng lúc trước lẫn nhau so sánh tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ sát khí chỉ là phong thích cũng đã có chấn áp tôn nộ không dấu hiệu bởi vậy tôn nộ không nếu như không ở ngao liệt mọi người hiệp trợ dưới muốn tốc độ khôi phục cũng khó khăn cũng may la hầu thành thánh trong n g a y mắt ngao liệt mọi người liền tiến tới gần linh lực hội tụ ở một đoàn chống đối thành tấn sát khí giết chóc đại đạo là thế gian hung ác nhất độc gác đại đạo trở thành thánh nhân sau la hầu dựa vào giết chóc đại đạo liền đủ để đem chuẩn thánh ép làm hư vô càng khỏi nói trong tay h ăn cái kia cái thiên đạo hung sát dị bảo thí t h ầ n thương la hầu tay cầm thí t h ầ n thương chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không quanh thân giết chóc đại đạo như hoa sen tỏa ra tôn n ộ không ngươi đại đạo bản tỏa nhận lấy vừa dứt lời la hầu hóa thành một đạo h ắ c quang trong nháy mắt vọt tới tôn nộ g không trước mặt tôn nộ g không l u ố n g cuống tay chân d ơ lên kim cô đ ồ n g c h e ở trước người ẩm thí thần thương mũi thương đâm vào kim cô đ ồ n g trên giết chóc đại đạo như sóng triều bao phủ đến ngay ở sắp nhấn chìm tôn nộ g không lúc hắn vội vã triển khai thần thông bảo hộ tự thân cùng với thiên bồng nguyên x o á i mọi người cũng là lúc này ngao liệt thân hóa bản thể tổ long d á n g dấp hiện lên vung vẩy vô hình to lón đuôi rồng đột nhiên đánh về phía la hầu long uy giáng lâm mê ngông quần quận bất kỳ sinh linh g i khác này đều đang sợ hãi chỉ có la hầu bình tĩnh nhìn tất cả thậm chí phát sinh tiếng cười tổ long cùng bản tọa như thế vì là tiên tiên thần ma tuy rằng không phân cao thấp nhưng bây giờ bản tọa đã là t h á n h nhân chỉ bằng ngươi này phản tổ run cũng muốn thương tổn đến bản tọa la hầu một mặt xem thường thí thần thương vừa ra trong nháy mắt đâm thủng ngao liệt đôi rồng giết chóc đại đạo tỏa ra sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem ngao liệt nửa cái thân thể xe rách xương máu tràn ngập trên không trùng một trận mùi tanh ngao liệt thống khổ gầm rú một tiếng sau đó hóa thành hình người lùi tới tôn ngộ không bên cạnh khuôn mặt của hắn đã trở nên trắng bệnh khi tức cũng ở thân thể bị hủy diện một nửa lúc yếu đi hạ、xuống. người này rất mạnh trong tay hắn thí thần thương liền tổ long thân thể cũng không ngăn nổi đại sư minh ngươi cần phải cẩn thận ngao liệt trầm giọng nói ngay vậy tôn nộ không gật gật đầu ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi ta lão tôn ngăn c h ở hắn là được vừa dứt lời la hầu lại ra tay lần này còn không chờ tôn nộ không ra tay thiên đồng nguyên xoáy cùng quyền liêm đại tướng đồng thời xông lên trên nhưng một giây sau suýt nữa bị d i ế t chóc đại đạo đến dòng lũ thôn vệ tôn nộ không đúng lúc ra tay kim cô đồng ngăn chở đẩy trời g i t chóc đại đạo sau đó liếc nhìn huyền trang huyền trang tâm lĩnh thần hội âm dương pháp tắc giáng lâm đánh về phía la hầu cho mẹo la hầu xem thường trường thương một điểm trong nháy mắt nuốt lấy âm dương phát tắc liên lúc này tôn nộ g không d ơ lên kim cô bồng đột nhiên đập tới ẩm la hầu một tay nắm chặt thí t h ầ n thương chặt lại rồi tôn nộ g không kim cô bồng sóng linh lực bao phủ mà ra một giây sau linh sơn phụ cận sở hữu ngọn núi nhân không chịu nổi sung kích trực tiếp nổ tung hai người bắt đầu chính thức giao thủ thân hình qua lại đan sen căn bản không nhìn thấy bọn họ c á i bóng chỉ nhìn thấy bầu trời chuyển đến từng đường cường hãn sóng linh lực tôn nộ không dựa vào kim cô bồng miễn cưỡng cùng la hầu tiếp vài chiều nhưng hắn rõ ràng tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết bởi vậy tìm đúng thời cơ dốc hết cả người linh lực cùng với đấu chiến đại đạo kim cô động trên linh văn sáng lên trong nháy mắt đem sức mạnh kích phát đến to lớn nhất một giây sau hắn thân làm kim quang nhằm phía la hầu đánh ra mạnh nhất một côn này một côn bóng mở chiếu dọi chư thiên dường như muốn một côn đem toàn bộ hồng hoàng chia ra làm hai đòn đánh này đã vô hạn tiếp cận thánh nhân thực lực tôn nộ không cũng đem đánh bại la hầu hy vọng ký thác tại đây cuối cùng một c ô trên dù sao la hầu chỉ là mới vừa lên cấp thánh nhân khẳng định còn có rất nhiều chỗ không đủ này một côn nói không chắc gặp phát huy r a kỳ diệu tôn nộ g không nghĩ như vậy tôn nộ g không đây chính là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đánh ra một đòn cuối cùng sao xem ra cuộc náo h kịch này kết thúc la hầu lạnh nhạt nói ở kim cô đ ổ n g hạ xuống trong nháy mắt một đá màu đen hoa sen xuất hiện ở la hầu trước mặt nghiệp lực quấn quanh ở hoa sen trên vì là diệt thế hắc liên cung cấp quần quận không ngừng sức mạnh hóa thành bình phong bao phủ la hầu chặt lại rồi này một côn kim cô bổng sức mạnh ở đây khắc như là đá chìm biển lớn kết h h ô n nổi lên sóng lớn. g tia được một t h không khung phục, hết mạnh, linh ế tôn một tia trong. cô nộ dùng cùng chuyển đồng bên kim Kết cuối sức lực đem Ẩm. vào quả một giây sau la hầu một súng chọc ra kim cô đồng từ tôn nộ không trong tay tuột tay mà ra bay ra ngoài tôn nộ không con người đột nhiên co rụt lại muốn chỉ bằng vào thân thể cùng la hầu quấn quít lấy nhau kết quả mới vừa tới gần liền bị la hầu quanh thân sát khí đánh bay cơ thể hắn cũng vào đúng lúc này suýt nữa bị sát khí hòa tan tôn nộ không rớt xuống thân thể đâu đâu cũng có đường máu vô số giọt máu lít nha lít nhít xuất hiện đem tôn nộ g không n h u ộ n thành một người toàn máu hầu ca hầu ca người không sao chứ hầu ca thiên đồng nguyên soái vội vã tiếp được tôn nộ g không nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy vô cùng đau lòng cùng lo lắng người khác cũng x ố n g tới thấy thế tôn nộ g không còn muốn đứng lên đến lại phát hiện chính mình đến thân thể nếu như lộn xộn nữa sẽ trực tiếp chia năm xẻ bảy lẽ nào ta lão tôn chỉ có thể đột phá sao tôn nộ g không nhìn chằm chặp la hầu nguyên bản ngô dục là để hắn hấp thu giết chóc đại đạo s a u lại đột phá thành thánh nhưng hôm nay tình huống như thế chính mình nếu như không thành thánh căn bản là không phải la hầu đối thủ tuy rằng rất muốn để sư tôn không vì vì chính mình thất vọng nhưng thời khắc này tôn nộ không rõ ràng chính mình sư đệ tính mạng xa so với được sư phó tán thưởng muốn tới được hắn không thể c h ơ mắt nhìn mình những sư đệ này chết ở chỗ này nhớ tới này tôn nộ không cả người tràn ngập sức mạnh đứng lên một giây sau thân thể chia năm xẻ bảy chỉ để lại một bộ không xương tôn nộ không nguyên thần bay nhìn chằm chặp la hầu ngay ở hắn chuẩn bị thành thánh lúc chợt phát hiện trong da cơ thể có thêm một đạo khí tức quái dị cùng nói là quỷ dị không bằng nói đạo kia khí tức tràn đầy sắc khí chuyện này đây là giết chóc đại đạo tôn nộ không nhìn tồn tại ở trong cơ thể mình giết chóc đại đạo con ngươi đột nhiên co r ụ t lại chấn động không n g t hắn xưa nay không nhớ rõ chính mình tu luyện qua giết chóc đại đạo nhưng cẩn thận hồi tưởng giết chóc đại đạo xuất hiện địa phương cùng lúc trước sư tôn cho hắn công pháp vận hành vị trí giống như lúc chẳng lẽ là sư tôn biếu tặng công pháp duyên có nghĩ tới đây tôn nộ không trong nháy mắt sáng tỏ nguyên lai sư tôn ý tứ cũng không phải giết chết la hầu hấp thu giết chóc đại đạo mới có thể trở thành thành nhân mà là nắm giữ giết chóc đại đạo lấy này lên cấp thành thánh thiên bổng các ngươi lui về phía sau ra láo tôn m bốn trăm tám mươi sáu n chương bốn trăm tám mươi bảy luyện hóa la hầu chuyện gì thế này ta giết chóc đại đạo hắn làm sao cũng sẽ la hầu nhìn thấy tôn nộ không trên người hiện lên giết chóc đại đạo con ngươi đột nhiên co r ụ t lại nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hắn nắm chặt tí h thân thương một giây sau xông lên trên lui về phía sau diện đi tôn nộ không hét lớn một tiếng thiên bồng mọi người bị trong nháy mắt kéo đến phía sau rời xa chiến trường mà la hầu thí thần thương cũng chọc vào tôn nộ g không nguyên thần trên ngay ở hắn chuẩn bị đem tôn nộ g không đánh hồn phi phách tán lúc kim cô đ ổ n g từ đằng xa bay tới nện ở la hầu trên người ẩm la hầu bị đập bay đi ra ngoài vừa định lấy ra d i ệ t thế h ắ c liên liền nhìn thấy tôn nộ g không quanh thân bị giết chóc đại đạo cùng đấu chiến đại đạo hai cổ đại đạo vây quanh sức mạnh cường h ã n từ trong cơ thể hắn buộc phát ra thấy tình hình này la hầu trận mắt lên một mặt khó có thể tin tưởng hắn có thể trong nháy mắt đột phá thành thánh là bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần tương đương với hắn đã tu lượi qua nhưng tôn ngộ không lúc này bạo phát khí thức cũng là sắp thành thánh dấu hiệu nhưng hắn căn bản cũng không có bế quan tu lợi quá làm sao có khả năng làm được bước đi này theo dị tượng giáng lâm la hầu đ e n khó có thể tin tưởng triệt để trở thành hiện thực hắn ánh mắt một lệnh cấp tốc hướng tôn ngộ không giết đi muốn ở thành thánh trước giết chết hắn hừ đột nhiên một đạo hư lệnh t r u y ề n r a nguyên bản còn đang chờ đợi chủ nhân kim cô đ ồ n g trong nháy mắt đập về phía la hầu đem bước lui la hầu khó chịu d i ệ t thế h ắ c liên tre ở trước người vừa muốn xông lên một vệ kim quang vọt tới trước mặt hắn g i lên nắm đấm tàn nhẫn màn g ạ n ở trên mặt hắn cú đấm này trực tiếp đem la hầu toàn bộ đầu bể mất đánh ta lão tôn lâu như vậy cũng nên để cho ta tới đi qua ẩn tôn nộ g không trong tay nắm đấm như giọt mưa giống như hạ xuống bằng vào thân thể liền đánh la hầu không còn sức đánh trả chút nào một cái c h ư ớ c mắt tôn nộ g không liền v ù n g hơn trang quyền la hầu thực sự nhận không được bạo phát sắc ý n ắ m chặt thí thần thương đâm hướng về tôn nộ g không c h e n kim cô bổng tự động hộ chủ che ở tôn nộ g không trước mặt sau đó tôn nộ g không nắm lên kim cô bổng lui trở lại nhìn la hầu cười nói ngươi hiện tại nếu như đồng ý đầu hàng ta lão tôn đúng là có thể tha cho ngươi một mạng thánh nhân bởi vì bất tử bất d i ệ t nguyên nhân hầu như không thể giết chết nhưng tôn nộ g không có trí tôn linh bảo có thể mang thánh nhân nguyên thần tiêu diệt nhưng cũng đối lập phiền phước vì lẽ đó la hầu đồng ý ngoan ngoãn đi và o khuôn phép lời nói tôn nộ g không chỉ có thể phong ấn hắn tôn nộ g không đừng tưởng rằng hấp thu bản tọa giết chóc đại đạo lấy này hòn đá tảng thành thanh chính là bản tọa đối thủ dưới cái nhìn của ta ngươi vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn vừa dứt lời một cái ánh bạc lấp lóe pháp tác hiện lỗ hết đại đạo giáng lâm ẩm vòng trời chấn động đánh giết hướng về tôn nộ g không ngay ở sắc bị nuốt hết lúc tôn nộ g không xoay tròn kim cô đ ồ n g đem đại đạo cách trở sau đó trên người hắn bay ra ba đạo sợi to hướng la hầu bay đi đấu chiến đại đạo giết chóc đại đạo trật tự lực lượng ba loại sức mạnh hóa thành sợi tơ không ngừng mà lần theo la hầu mặc cho hắn sử dụng sở hữu thủ đoạn đều trốn không thoát sợi tơ đuổi bắt cuối cùng bị trói lại hắn dùng hết toàn lực tránh thoát trong tay linh bảo ra hết nhưng dù là không phá ra được trước mắt cứng cỏi sợi tơ tôn nộ không bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này thân hình hơi động trong tay kim cô bổng nện ở la hầu trên thân thể thân thể nổ tung máu tươi rơi ra la hầu nguyên thần bay ra nhìn tôn nộ không tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn là rất xem thường coi như phá hủy ta thân thể thì lại làm sao ngươi thì lại làm sao giết ta phong l ớ n ta luyện hóa ta lâu như vậy bản tọa thì sẽ chạy ra la hầu lớn tiếng cười nói đối với chạy trốn vô cùng có lòng tin hắn căn bản không sợ tôn nộ không nghe vậy tôn nộ không l ắ c l ắ c đầu khỏe miệng gánh n ế t trong tay ta kim cô bồng có thể luyện hóa bất kỳ nguyên thần linh hồn ngươi muốn chết tự nhiên tắc thành ngươi chỉ bằng này la hầu xem thường nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều kim cô đ ổ n g vài lần dù sao cây này kim cô đ ổ n g liền thánh nhân thân thể đều có thể đánh nát không thể coi thường ngay vậy tôn nộ g không lúc này đem la hầu nguyên thần hút vào kim cô đ ổ n g sau đó qua không lâu ở bên trong la hầu không ngừng mà sinh tha hiện nhiên là phát hiện mình nguyên thần chính đang tăng ăn giã sợ sệt nhưng tôn nộ g không căn bản không cho hắn cơ hội tuy rằng luyện hóa lên khá là phiền thoái nhưng so với hắn linh bảo kim cô đ ổ n g gặp nhanh rất nhiều nhiều nhất trăm năm la hầu tất nhiên biến mất giải quyết xong la hầu tôn nộ không nhận biết được hồng hoang địa phương khác thánh nhân khí tức sau trong lòng xuất hiện ngô dục âm thanh lúc này hướng một phương hướng bay đi hầu ca đây là làm sao thiên bồng nguyên x o á y một mặt không rõ nghe vậy huyền trang như là biết tất cả mọi chuyện như thế n h ạ t nói sư tôn đang tìm đại sư huynh chúng ta cũng phải nhanh một chút thành thành a vừa dứt lời đầy trời công đức giáng lâm chỉ thấy nguyên bản bị la hầu hấp xong linh mạch ở la hầu thân thể nổ tung trong nháy mắt sức mạnh một lần nữa hòa vào linh mạch bên trong mà những ngày công đức chính là bọn họ chữa trị linh mạch đến thủ lao dựa vào những ngày linh mạch bọn họ cũng có thể chứng đạo thành thánh thấy thế, thế mọi người vội vã ngồi khoanh chân thinh tâm tu hành một bên khác hồng hoang đại chiến từ lâu kéo dài màn tre đông hoàng thái nhất phục hy cùng với nữ hoa đối chiến nguyên thủy thiên tôn bọn họ c h i ê n trường ở thiên ngoại thiên giao thủ nhiều lần như vậy thiên ngoại thiên sớm đã bị hủy thất bại thảm hại c h u tiên kiếm trận nguyên thủy thiên tôn tự biết không địch lại lấy ra chu tiên tứ kiếm cùng với chu tiên kiếm đồ hai người hợp hai là một sau trong nháy mắt hạ xuống chu tiên kiếm trận đem phục hy ba người báo phủ bốn cái tiên kiếm ở trong trận qua lại qua lại tìm đúng thời cơ dành cho phục hy ba người một đòn trí mạng thế thế, đông hoàng thái nhất không chút do dự móc ra đông hoàng trung theo đại đạo khí tức giáng lâm đông hoàng trung trực tiếp đem ba người báo p h ụ chu tiên tứ kiếm tuy rằng sắc bén vô cùng nhưng trong thời gian ngắn cũng không phá ra được đông hoàng trung cho tới phục hy cùng nữ hoa từng người lấy ra chính mình linh bảo cùng nguyên thủy thiên tôn ứng phó cùng nhau tuy rằng chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá nhưng bây giờ nguyên thủy thiên tôn cũng không cách nào dựa vào chu tiên kiếm trận chiếm được có đủ nhiều ưu thế mà một bên khác lão tử cùng hậu thổng công đối chiến chuẩn đề tiếp dẫn cùng di là phật địa tàng vương cùng với phong đô đại đế trận này nối chiến triệt để mở ra mà là một thiết chủ sử sau màn nô dục cùng hồng quân nhưng cũng lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương nô dục vốn là muốn thông qua nguyên thủy thiên tôn mấy người bước ra hồng quân kết quả mãi đến tận nguyên thủy thiên tôn mấy người có hạ phòng còn chưa thấy hồng quân tung tích bắt đầu hắn liền dần dần rõ ràng hồng quân khả năng cũng sẽ không xuất hiện mà là đang cùng thiên đạo dung hợp nhìn dáng dấp thiên đạo triệt để t h ứ c tỉnh nô dục nhàn nhạt nhìn tất cả trực tiếp nhìn thấy trong hư không tử tiêu cung bên trong cảnh tượng thiên đạo thất tỉnh đồng thời đem khí tức giấu ở tử tiêu cung bên trong hiển nhiên cũng là đang sợ sệt nô dục có điều nếu tìm tới thiên đạo vị trí nô dục thì sẽ không ngồi nữa hắn hơi suy nghĩ trực tiếp xuất hiện ở tử tiêu cung phía trên nhìn dưới chân màu vàng bình phong hắn tiện tay vung lên sức mạnh to lòn ráng lâm trực tiếp đem bình phong xé rách ra một vết thương hồng quân còn chưa đi ra bốn t r ư n chương 488, t á i t ạ o hồng hoang đại kết cục nô dục câm thanh truyền vào tử tiêu cung để đang cùng thiên đạo dung hợp hồng quân chấn động hắn ngẩm đầu nhìn nô dục trong mắt không có hắn sắc thái mà là tràn ngập chúa tể tất cả bình thản ánh mắt không có sướng vui đau bờn chỉ có thể chấp hành nguyên bản định ra quy cụ như thế con l ố i nhưng cái này con dối tuyệt đối là mạnh nhất xem ra vẫn là tới c h ậ m một bước nô dục chậm rãi lắc đầu hắn chậm rãi đi vào tử tiêu cung cùng hồng quân đối diện một lát sau hồng quân nhặt nói thực lực của ngươi xác thực rất mạnh nhưng vạn vạn không nên dính líu hồng hoang việc đây là ta chúa tể địa phương ngươi không nên đ h ú n g tay nhanh chóng rời đi ta có thể tha cho người khỏi chết bây giờ nói chuyện người cũng không phải hồng quân mà là chiếm cứ vị trí chủ đạo thiên đạo tuy rằng hồng quân cùng thiên đạo trong lúc đó quan hệ rất kỳ quái giả, giả thật thật không biết phân biệt thực hư nhưng từ ngôn ngữ cùng với trên người tỏa ra khí thế nô dục liền có thể xác thực tin hồng quân đã hợp đạo giờ khác này hồng quân là chân chính thiên đạo nô dục nhìn hắn bình tĩnh nói đều bố cục lâu như vậy rồi bản tôn cũng sẽ không đi phải đi cũng là ngươi đi có điều nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không ý nghĩ này vì lẽ đó vẫn là đấu vo đi ta thành tựu thiên đạo bài xích tất cả thị phi người nếu ngươi đã lựa chọn kỹ càng vậy thì hồn phi phách tán đi vừa dứt lời hồng quân giơ tay lên hai người trong nháy mắt bị c h u y ể n t ố n g đi ra một giây sau hồng quân sau l ư n g tử tiêu cung hóa thành quả cầu lửa đập về phía nô dục quả cầu lửa bên trong ẩn chứa toàn bộ hồng hoang vô thượng đại đạo uy lực mạnh mẽ coi tử tiêu cung là làm thủ đoạn công kích đây chính là thiên đạo ạ nô dục nhàn nhạt nhìn hắn phất phất tay sức mạnh to lón trong nháy mắt đem quả cầu lửa g i ấ u vết x ó a đi bây giờ nô dục tu vi ở lục phẩm thánh nhân cảnh mà hồng quân hợp đạo sau cũng là lục phẩm thánh nhân bọn họ một cái là hồng mông tiểu thế giới thiên đạo một cái là hồng hoang thiên đạo hồng hoang thiên đạo không cho nô dục nô dục tự nhiên diệt hắn sau đó thay vào đó tử tiêu cung mới vừa biến mất hồng quân lại lần nữa không chế toàn bộ hư không lợi dụng hư không làm môi giới vô số ngô dục thấy đều chưa từng thấy thần thông giáng lâm xuyên thủng văn vợt sẽ rách tất cả thần thông lít nha lít nhít đập về phía ngô dục nổ tung uy lực dư âm tản g ra loại này dư âm coi như là b à bốn phẩm thánh nhân cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa đi ngay ở thiên đạo cảm thấy đến ngô dục đã chết rồi thời điểm một vệ kim quang phá tan thần t h ô n g đột nhiên hướng hồng quân mà đi nay một vệ kim quang vượt qua cổ kim thậm chí vượt qua vạn cổ sung dài gần như chỉ ở trong nháy mắt giáng lâm mặc kệ là cái gì linh bảo cũng không ngăn nổi mắt thấy kim quang sắp xuyên thủng thiên đạo đ ỗ n g nhiên toàn bộ hư không hóa thành một mặt tấm khiên xuất hiện ở hồng quân trước mặt ẩm tiếng nổ cực lớn lên hai người từ hư không truyền tống đến hỗn độn bên trong kim quang biến mất mặt kia lấy hư không làm hòn đá tảng tấm khiên vào đúng lúc này cũng theo biến mất nô dục nhàn nhạt nhìn tình cảnh này cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ toàn bộ hồng hoang đều là thiên đạo hắn muốn lấy cái gì tấn công đều được không chỉ là hư không hỗn độn cũng được thiên đạo đem hỗn độn áp s ú c thành một viên tiểu cầu tiểu cầu bên trong ẩn chứa toàn bộ hỗn độn ba ngàn đại đạo sức mạnh theo ngón tay búng một cái hỗn độn tiểu cầu nhằm phía nô dục nơi đi qua n vạn vật nát tan sở hữu sự vật như là bị đông lại sau đó biến mất loại này chen lẫn nhân quả công kích uy lực đã sớm vượt qua năng lực hủy thiên diệt địa chỉ là tràn lan ra đi khí tức liền có thể hủy diệt ba ngàn tiểu thế giới thấy thế n ô i dục ánh mắt đ ọ c lại nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay phía sau liền xuất hiện một cái khe đến không xuể hồng nông tử khí r i á n g lâm một nửa hồng nông tử khí hóa thành tấm kiên ngăn trở hồn đ ộ n tiểu cầu mặt khác một nửa hóa thành trường thường hướng thiên đạo bay đi hồng nông trường thương quá tất cả phòng ngự đều là hư vô trong nháy mắt xuyên qua thiên đạo lồng ngực đem hắn đóng ở tình không thiên đạo rút ra trường t h ư ờ n g lại lần nữa điều động toàn bộ hồng hoang sức mạnh hắn không hề bảo lưu lấy ra toàn bộ hồng hoang vào đúng lúc này chia năm xẻ bảy vô số chủng tộc tại chỗ chết ở trận này tên là lấy ra hạo kiếp bên trong nô dục nhàn nhạt nhìn tình cảnh này vừa nhìn về phía thiên đạo dốc hết hồng hoang tổng cộng chỉ có ba chiêu mà bây giờ này chiêu thứ ba là thiên đạo hy sinh toàn bộ hồng hoang đổi lấy nếu như có thể ngăn trở thiên đạo liền thất bại thấy thế nô dục chăm chú lên tiện tay vung lên hồng nông tiểu thế giới xuất hiện sau l ư n g hắn lục đạo luân hồi g á n g lâm nay có lục đạo luân hồi khí tức cũng không có hạn chế ở hầm ồ nông tiểu thế giới thậm chí che lại h ồ n g hoang nguyên bản lục đạo luân hồi cường đại đến phải đem tất cả một lần nữa đưa về luân hồi lần thứ hai c h u y ể n thế thiên đạo cũng không uy kỵ một trưởng vô gia toàn bộ h ồ n g hoang sức mạnh trong nháy mắt c h ú t xuống đem ngô d ụ c đơn bạc thân hình n h â n chìm thiên đạo vẫn quan tâm ngô d ụ c khí tức m a i đến tận h ồ n g hoang sức mạnh chiếm thượng phong sau hắn mới thu hồi ánh mắt ngay ở hắn nhận định chính mình chém giết ngô d ụ n lúc lục đạo luân hồi khí tức lại lần nữa giáng lâm luồng hơi thở này vượt lên vạn vật ba ngàn đạo cùng với mang theo vượt qua và cổ đem n h â n quả thời không trấn áp tại người dưới b á đạo khí tước thiên đạo mở to hai mắt trơ mắt nhìn bên trong một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình còn không chờ hắn phản ứng đối phương một trưởng vô ố gia lục đạo luân hồi trong nháy mắt đem thiên đạo thốt vệ cho dù hồng hoang to lớn hơn nữa sức mạnh của hắn mạnh hơn ở lục đạo luân hồi dưới hắn cuối cùng vẫn là hóa thành ánh sao chậm rãi tiêu tan thiên đạo biến mất hồng hoang toàn thể bắt đầu chia vỡ phân ly nguyên bản cùng hồng quân có dính g á nguyên thủy thiên tôn mọi người trong nháy mắt cảm giác được sư tôn nga xuống ngẩng đầu nhìn hướng về hồng hoang ở ngoài chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở tầng trời bên trên chiếu dọi chư thiên tiện tay một trưởng trực tiếp đem nguyên thủy thiên tôn bốn người luyện hóa tình cảnh này sợ đến đông hoàng thái nhật trở thánh nhân sững sờ ở tại chỗ ngây người như phóng liên lúc này nô dục giáng lâm hắn nhìn sắp triệt để hủy diệt hồng hoàng hơi suy nghĩ hồng mông tiểu thế giới bị hắn nâng ở trong tay thiên tôn đây là chúng thánh không rõ nhìn nô dục nô dục chắp hai tay sau lưng n h ạ t nói hồng quân đã chết thiên đạo đã diện hồng hoàng từ nay về sau liền không còn là hắn nhân chủ tế bản tôn vì là huyền lịch thiên tôn không đành lòng hồng hoang sụp đổ vạn tộc vẫn diệt rất đem hồng n ô n g tiểu thế g i ớ i hòa vào hồng hoang tái tạo hồng hoang quy tắc vạn tộc cùng tồn tại vừa dứt lời hồng n ô n g tiểu thế giới tự mình bay ra chui vào hồng hoang theo hồng n ô n g tiểu thế giới cùng hồng hoang hợp hai là một nô dục tu vi bắt đầu liên tục tăng lên từ từ đạt đến ba n g h n thế giới chúa tể địa vị mà hồng hoang tất cả cũng vào đúng lúc này bị nô g dục hết mức hiểu rõ chúng thanh thấy tình hình này cũng quýt quỳ lạy tam giới cũng vào đúng lúc này đồng thời túi đầu sưng thần toàn bộ nhân nô dục y thế mã kính n g sau lần đó hồng hoang lại lập chúc ư vị xin giới. thiên tái đứng lên. Nô nhạt thanh truyền tôn tái tạo hồng hoang, đạo, Đa dục c khắp h tạ tam tạo âm n thiên tôn, tủng, vạn tử không g ta theo tùy tử vì là làm đi h Chúc ố i tử. mừng thiên tôn lên cấp hồng hoang thiên đạo vĩnh viễn vĩnh hằng bất diệt hồng hoang sở hữu sinh linh âm thanh ở đây khắc t r u y ề n vào ngô d ụ c đầu góc ẩm ẩm v a n g vọng